Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 70 Tấn cấp nhảy vọt ngọa lăng thành bình tĩnh an định sau rốt cũng đến lúc đồng loạn Mọi hộ về bạch thủy gia đình vào ninh tính xâm lâm tìm kiếm bị diệp gia cản trở Diệp thừa thiên điều đồng tất thảy hộ vệ giữ chặt ba cửa thành, không cho bất kỳ hộ vệ bạch thủy gia nào ra ngoài. Hiển nhiên, hộ vệ bạch thủy gia chưa hiểu rõ tình huống quan hệ hai nhà trước đây tuy căng thẳng nhưng hiếm khi xảy ra xung đột quy mô lớn, nên bị chặn lại thì cực kỳ bất phần, có kẻ thậm chí muốn đồng thủ. Có điều diệp ra hộ vệ chiếm ưu thế về thực lực không nói nửa câu, lập tức đồng thủ các cửa thành đều xảy ra hỗn chiến quy mô lớn võ sĩ của bạch thủy gia bị diệp phong đồ sát gần nửa làm sao đấu được diệp gia hộ về còn nguyên vẹn thành xanh nhanh chóng bại trận được diệp thừa thiên bí mật sẳn sò nhiều hộ về cao cấp của diệp gia đều ngầm hạ thủ hộ về cấp trung và thấp của bạch thủy gia tàn phế trọng thương tử vong không ít bị đánh đến quay cuồng bạch thủy gia mới nhận ra diệp gia không đùa Bạch Thủy Nham nhận được tin này xong, giận đến suýt ngất đi, nhưng còn cách nào nữa? Dù hiện tại toàn diện khai chiến với Bạch Thủy gia, Bạch Thủy gia cũng không có hy vọng thắng. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nếu không vì Diệp Thừa Thiên lo Bạch Thủy gia phản đồn khi giấy chết khiến Diệp gia tổn thất nặng nề thì đã hành động rồi. Nhưng sau xung đột, các thế lực trong Ngọa Lăng thành đều nhận ra Hiện tại Ngọa lăng thành từ chỗ hai nhà cũng quản lý trở thành của mình Diệp gia. Bạch Thủy gia chỉ như độc xà thổ thương của mình lại liếm vết thương đợi cơ hội phản kích. Nhưng gia tộc nhỏ bắt đầu lấy lòng Diệp gia, cửa Diệp gia tôn tộc ngày nào cũng đón không ít người đến đưa lễ, không ít trong đó là những tiểu gia tộc trước kia phụ thuộc Bạch Thủy gia. Diệp thừa thiên không hề khách khí thu nhận hết. Ngọa Lâm thành rồi cũng biến thiên Ánh nắng trong veo xuyên qua kẽ lá chiếu xuống cửa động của Hắc hùng, lên thượng thân một thiếu niên ở trần, làn da màu đồng ánh lên có phần chói mắt. Diệp Phong đã hôn mê được 15 ngày. Bị Diệp Sa gây hấn, Bạch Thủy gia chỉ biết lặng lẽ thu binh nên gã không bị quấy nhiễu gì. Lần này gã thổ thương nếu là người khác không chết cũng cả đời tàn phế, ít nhất cũng thực lực đại tổn. Nhưng nhờ nguyên nguyên lực nên thân thể tàn phá bất kham của gã dần lành lại Hôm nay cánh tay thiếu niên sau cùng cũng đồng đẩy Tiếp đó gã chật vật mở mắt Nhìn quanh một lượt Phát hiện đã quay về nhà hắc hùng Lắc lắc đầu góc còn nặng trình trịch Gã thoáng nghi hoặc một hồi Nhớ lại sự việc xảy ra trước khi hôn mê Đoạn nở nụ cười thuần hậu E rằng gã được hắc hùng cứu về Nhìn lại thân thể một lượt Gã kinh hỷ phát hiện cánh tay phải tưởng nát vụn đã phục hồi nguyên vẹn, không hề có gì khác thường. Càng kinh ngạc hơn là nguyên nguyên lực trong thể nội, vô tình đã đột phá hai cấp đạt đến trình độ nhất sai võ sĩ. Quá dược dị, lẽ nào phương thức chiến đấu gần như tự tàn hại này có thể tăng tốc nguyên nguyên lực bột sửa và tôi luyện thân thể. Gã cười khổ hoan hỉ. Thì không muốn trải nghiệm phương thức tu luyện kiểu tự hành hạ này nữa. Dù không biết sự tình sau khi hôn mê nhưng gã đoán được nguy hiểm đến mức nào, nếu Hắc hùng không quay lại cứu, e rằng gã đã rơi vào tay Bạch Thủy gia rồi. Tự mình nắm lấy sức mạnh mới là vương đạo. Gã lắc đầu cảm khái, thể nội có nguyên nguyên lực được nguyên thần quyết đả thông, một khi thân thể tổn hại, nguyên nguyên lực sẽ tự vận chuyển Trong những ngày gã trọng thương, nguyên nguyên lực gần như vận hành với tốc độ điên cuồng nên chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi mà thực lực tăng nhanh. Nhưng tăng trưởng kiểu đó chỉ là tích lũy năng lượng, nguyên nguyên lực không qua thân thể tôi luyện chưa dung hợp hoàn mỹ với thân thể để ổn định lại. Thành thể tu luyện về sao không thể sử dụng ngũ cầm quyền hấp thu nguyên nguyên lực mà phải một lòng một dạ rèn luyện thân thể khiến thể phách và năng lượng ổn định lại rồi mới tiếp thăng cấp. Nguyên nguyên lực hai cấp. Vất vả một chút trong 10 ngày sẽ tiêu hóa toàn bộ. Nói chung, gã rất vừa lòng thổ thương không những không ảnh hưởng đến tu luyện mà mẩy liên hai cấp. Dù vì thế khiến nguyên nguyên lực không ổn định Cần thời gian tu luyện thân thể Nhưng so với tốc độ thường ngày Vẫn nhanh gấp đôi Bảy ngày sau Diệp Phong vẫn ngồi trên cành cây Thân thiết chuyện trò với nhóm chat mánh đại thúc Tu luyện cần lúc căng lúc nghỉ Mới hợp với thiên đạo Thỉnh thoảng gã cũng cho phép mình thả lỏng Giết Bạch Thủy lệ rồi Gã cũng muốn nghe ngóng phản ứng của Bạch Thủy ra Vậy là Diệp Sa bắt đầu khuyết trương, gái nheo mắt, khẽ nở nụ cười, dáng vẻ ôn hòa thuần hậu này không ai nhận ra là thiếu niên cách đó không lâu đã chuu sát cao thủ đẳng cấp võ sư, còn thế nào nữa? Hiện tại người Bạch Thủy Sa thấy Diệp Sa đều chỉ biết cúp đuôi, Kim Tạp đắc ý cướp lời như thể mình là người Diệp Sa. Hiện tại thế lực Bạch Thủy Sa kém xa lúc trước người nhà họ đi trên phố cũng không còn nginh ngang. Chát mánh đại thúc cười ha hà. Diệp Phong gật đầu hiểu rõ mất đi một võ sư với bạch thủy gia có ý nghĩa thế nào. Dù hiện tại gã rời ngoại lăng thành, Diệp gia cũng đủ sức dần tiêu diệt bạch thủy gia. Có điều cái giá phải trả lớn hơn mà thôi. Phong tiểu tử hiện tại cậu Đường Hoàng quay về ngoại lăng thành, e rằng bạch thủy nham cũng không dám động đến. Trác Mãnh Đại Thục vẫn cười vang. Hiện tại gã Đát được chúng nhân coi là cường giả đẳng cấp võ sư uy hiếp được gã chỉ còn lại Bạch Thủy Nham và đại trưởng lão Bạch Thủy Hi. Trừ phi cả hai đồng thời xuất thủ, không thì không thể động đến được gã, nhưng Diệp Sa không đời nào trơ mắt nhìn gã bị vây công, tất sẽ nhân cơ hội nhúng tay vào. Với thực lực của gã cộng thêm ba võ sư Diệp Gia, e rằng gặp nạn sẽ là Bạch Thủy Nham và Bạch Thủy Hy Kỳ thật những lời này là Diệp Thừa Thiên nhờ chát mánh chuyển cho gã, khuyên gã về bà Lăng Thành Hiện tại gia tộc có đủ khả năng bảo vệ gã Thêm một cường giả có thể uy hiếp võ sư, Diệp Gia nắm chắc thêm một phần đối phó Bạch Thủy Gia Giờ còn chưa đến lúc, gã mỉm cười lắc đầu việc của gã thì gã biết luận thực lực chân thật gã chỉ miễn cứng đối phó được ngũ sai võ sĩ không có cửa thắng nổi võ sư gã cũng quyết định sau khi trở thành võ sĩ sẽ ra đi tất nhiên không muốn nhúng nhiều vào tranh đấu giữa hai gia tộc trong ngọa lăng thành gã còn mục tiêu lớn hơn nhiều đúng rồi ngọa lăng thành gần đây có việc gì đặc biệt không diệp phong thấy chát mánh đại thúc còn định khuyên tiếp lễ mạo cắt lời việc đặc biệt chát mánh đại thúc thấy gã đã quyết đành thôi khuyên nhủ ngấm nghĩ một chút rồi đáp năm ngày nữa trường đấu giá của vân châu thương gia sẽ đến lượt ngọa lăng thành có hứng thì cậu về xem vân châu thương gia nghe đến cái tên này diệp phong không khỏi kinh ngạc Vân Châu thương ra trong thất tông tam bang ngũ thế xa kỳ thật là thế lực thống trị tối cao của cả Vân Châu chỉ là phương thức của họ đặc biệt. Họ không thống trị địa bàn hay quân đội, càng không phải cao thủ, mà là Kinh tế Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 71 Chuẩn bị đấu giá Đồn rằng thủy tổ thương ra khởi nghiệp từ buôn bán Thông qua sinh ý tích lũy được tài phú khổng lồ Theo nghĩa nào đó, tiền cũng là thực lực Lợi dụng số kinh tế có trong tay mời người khác luyện chế cho đơn dược tốt nhất Sèn cho linh khí quý nhất Kiến tạo chỗ tu luyện hào hoa nhất Đổi lấy võ ký và công pháp cao thâm nhất Vì thủy tổ này không hề ngu đồn, được tài phú trợ giúp, sau cùng cũng trở thành siêu cấp cường giả. Nói về vị thương gia thủy tổ này có khá nhiều sắc thái truyền kỳ. Những siêu cấp cường giả như võ tôn, võ hoàng có lẽ không để ý đến tục vật như tinh tệ, nhưng phàm là người tất có thất tình lục dục, có yêu có ghét, Lợi dụng tài phú gần như vô cùng vô tận. Ông ta không chỉ đổi lấy các bảo vật mình cần từ tay các siêu cấp cường giả mà còn tạo ra danh tiếng tốt, đẹp và quan hệ cho gia tộc. Trong quá trình phát triển, Thương gia gần như không có địch nhân, nên cứ mạnh lên cho tới tận bây giờ, thành một trong 15 thế lực của Đại Lục. Thương gia Thủy Tổ đã tạo ra cơ sở vững chắc nhất cho gia tộc hưng vượng, cả đời gây dựng lên niềm tin tiền là vạn năng. Nên quan niệm thống trị của thương gia là khống chế kinh tế là khống chế tất cả Thương gia lũng đoạn quyền đấu giá của mọi thành thị ở Vân Châu Quyền kinh doanh vật phẩm tu luyện quan trọng quyền khống chế khai thác kinh thạch quyền mậu dịch dược tài hiếm có Gần như mọi con đường kiếm tiền đều nằm trong tay họ Nhưng họ không can thiệp vào đấu tranh giữa các thế lực tại mỗi địa bàn cũng không nghiêng về thế lực nào Nên Vân Châu gần như trở thành chiến trường tự do, chỉ cần có thực lực là có thể có một chỗ ở đây thành bá chủ hùng cứ một phương có quyền thống chế hoàn chỉnh địa bàn của mình trừ. Kinh tế Nhất định phải tuân thủ quy tắc chế định kinh tế của thương gia bằng không sẽ đối diện với can thiệp vũ lực. Đừng thấy thương gia thiên về kinh tế mà coi thường, họ trở thành một trong thất tông tam bang ngũ thế gia thì võ lực cũng phải tương xứng hà huống trọng thưởng chi hạ tất hữu súng phu chỉ cần với tài phú vô tận thương gia có thể mua được vô số cao thủ bán mạng cho mình từng có một bang phái cực mạnh thống trị quá nửa vân châu đỉnh kiêu chiếu với quyền uy của, của thương gia cự tuyệt sao huyền khai thác tinh thạch và mậu dịch dược tài cho họ kết quả thương gia không hề dùng đến vũ lực chỉ treo thưởng 10 vạn khối tinh thạch ra mua đức tính mạng thủ lĩnh và bang chúng bang phái đó Một khối tinh thạch bằng 100 tinh tệ, 10 vạn khối tương đương 1.000 vạn tinh tệ. Kết quả rất dễ đoán, tuy thực lực của bang phái đó siêu cấp, có trong tay hai võ hoàng, nhưng đối mặt với đánh lén và tập kích vô cùng vô tận, với vô số bang đúng quay giáo phản nhịp, sau cùng cả bang phái tan rã, còn lại hai võ hoàng cũng thảm tử nhanh chóng trước thập đại võ hoàng cao thủ được thương gia phái đi. Từ đó không thế lực nào ở Vân Châu dám cãi lại quy tắc của thương gia. Thương gia không chỉ khống chế huyết mạch kinh tế của cả Vân Châu mà sinh ý trải khắp nguyên đại lục. Sinh ý trường của thương gia là chiêu bài được cả đại lục hoan nghênh. Năm qua tháng lại thương gia hiện tại cụ thể tích lũy được bao nhiêu tài phú thì không ai biết. Thậm chí có người đoán rằng tới một phần mười tài phú cả đại lục nằm trong tay họ quả thực là một suy đoán đáng sợ. Một thứ xa nắm trong tay một phần 10 tài phú của cả đại lục có nghĩa là gì? 14 thít lực còn lại trong thất tông tam bang ngũ thí ta hợp hết tài phú là e rằng cũng chưa đạt đến con số này. Tức là luận tài lực, 14 thít lực kia hợp lại cũng không phải đối thủ của Thương gia. Nơi hẻo lánh như Ngọa Lăng Thành lại không có gì màu mỡ để kiếm chắc. Thương gia không có nhiều hứng thú mở nơi tìm sinh ý Nhưng không có nghĩa là họ bỏ qua lợi nhuận từ Ngoà Lăng Thành Thương gia mở một trường đấu giá lưu động Luôn phiên cử hành tại các tiểu thành thị, thành trấn khắp Vân Châu Cách một năm trường đấu giá lưu động này lại đến Ngoà Lăng Thành Bán những vật phẩm hiếm có nhưng tiện dụng Không bỏ lỡ lợi nhuận là tín điều của thương gia Sau mỗi trường đấu giá Diệp gia và Bạch thủy gia đều không tiếc tiền mua các loại vật phẩm tăng cường thực lực cho gia tộc. Theo tình hình hiện giờ của Bạch thủy gia, e rằng Bạch thủy nham sẽ hành động tại trận đấu giá của thương gia lần này. Diệp Phong hơi trầm ngâm, nụ cười xanh mảnh lại xuất hiện. Phong tiểu tử đoán không sai, gần đây có tin rằng Bạch thủy gia đang toàn lực gom hiện kim, thậm chí bán cả các cửa tiệm đang ăn lên làm gia. Kim tạp thích nghe ngóng tin tức nhất Y nói vậy tức là sự thật Cậu Không phải định đến cướp Bạch Thủy gia chứ Quá nguy hiểm Hơn nữa cậu đâu có biết Bạch Thủy gia giấu tiền tài ở đâu Thấy dáng vẻ của gã chát mánh đại thúc hào tâm nhắc nhở À Sắc mặt Diệp Phong cứng lại Lập tức cười khổ Dù cháu có vô chi hơn nữa Cũng không đần đổn đến mức tự tìm đường chết Xông vào cướp bạch thủy ra Nếu dễ dàng thì Diệp gia đã làm từ lâu Diệp Phong hiểu rõ thực lực của mình Việc như thế, gã không làm được Vậy thì được, được rồi Chát mánh đại thúc cười hàm hậu Biết tin tức quan trọng Trường đấu giá của thương gia sắp mở Gã khá vừa ý cáo từ chúng nhân rồi về hang hắc hùng Bắt đầu bày kế hoạch và chuẩn bị Hiện tại gã đã đạt tới nhất sai võ sĩ, đủ để đi ra Đại Lục. Xác định sẽ rời ngỏa lang thành, gã lại quyến luyến nơi này, trước khi đó để gã giúp thêm Diệp Gia lần cuối. Tuy Bạch Thủy Gia liên tục bị gã đà kích, xa vào thế hạ phong tuyệt đối nhưng Diệp Gia muốn triệt để diệt trừ đối phương cũng không dễ dàng. Bạch Thủy Gia tột còn tích được tài phú nhất định, đủ khiến bất kỳ võ sư nào thèm muốn. Nếu Bạch Thủy gia chơi sát ván, dốc hết ra tài đối kháng Diệp ra, e rằng Diệp ra sẽ đối mặt với không ít phiền phức. Khai chiến tuy có thể được như nguyện song khó tránh tổn thất, vì lý do này mà Diệp Thừa Thiên chưa đồng thủ. Tiếp tục chu sát cao thủ Bạch Thủy gia cố nhiên là biện pháp tốt để giảm thực lực của chúng, nhưng nếu trung cố thủ trong thành Gã vào đó tất phi thường nguy hiểm mời cao thuộc Bạch Thủy gia uy hiếp được gã còn không ít. Thứ hai, nếu võ lực của Bạch Thủy gia giảm sút đến mức nào đó, Bạch Thủy nham khẳng định sẽ liều mạng ránh diệp ra trước. Như thế khác nào thu được phản hiệu quả. Mục đích Bạch Thủy gia gom tiền rất rõ ràng là Kỳ Ô mua được một vật có thể đảo ngược cảnh ngộ. Tuy chưa chắc thỏa nguyện nhưng chúng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ Ai cũng biết trường đấu giá của thương gia luôn xuất hiện những món vượt ngoài tưởng tượng Hừ Bạch Thủy gia định lật ngược thế cờ Tiểu gia không cho phép Bạch Thủy nhằm cứ việc chuẩn bị tiền đi Ta sẽ không để ngươi như nguyện Huyền thiết bổng đã bị hủy trong trận chiến với Bạch Thủy lệ Vũ khí tốt có thể tăng cao sức chiến đấu cho gã nên gã cũng muốn đến xem trường đấu giá có thứ gì thích hợp cho mình không, nếu mua được linh khí là hay nhất. Nhưng mua thì phải cần tiền, gã sống liền mấy tháng trong rừng theo kiểu ăn lông ở lỗ, toàn thân không có một cắc. Nhưng cũng may gã có thể luyện chí nguyên đơn thứ thay được cho tiền tệ, nên chuẩn bị thêm một chút để gom cho mình ít tinh tệ. Những ngày này gã thu thập được không ít nguyên lực từ yêu thú. Nên đổi lại lấy ít tiền tài, gã hoan hỉ lao đầu vào công việc vất vả luyện trí nguyên đơn, Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 72, sóng gió giám định. Còn hai ngày nữa mới đến hội đấu giá nhưng thương đội của thương gia đã đế ngỏa lang thành tiến hành công tác chuẩn bị. Dựng trường đấu giá lâm thời tuyên truyền trước về đấu giá, làm nóng đầu không khí. Diệp gia cũng tạm đình chỉ mọi hành động gây hấn bạc thủy gia. Tuy thương gia không chú ý đến đấu tranh quyền lợi của một nơi nhỏ như ngỏa lang thành nhưng nếu xung đột khiến trường đấu giá gặp rắc rối thì e rằng không ai chống được lửa giận của họ. Thủ lĩnh hai gia tộc đều cung kính đến bái phỏng người phụ trách của thương gia rồi quay về chuẩn bị tham dự hội đấu giá. Trên con phố chính của ngõa lăng thành mở hẳn một khoảng đất cho thương gia lập hội trường, hiện tại việc kiến thiết đang gấp rút hoàn thành. Một trung niên nam tử chừng ngoài 40, mép phủ bộ sâu đen rầm ăn vận áo vải bố xanh đơn giản từ tốn đi đến chỗ sát với nơi thương gia mua bán mọi thứ chính là việc phong giả trang. Ngấm ngầm liếc hộ vệ canh cửa, gã cả kinh. Hai hộ vệ đứng ngoài đặt tới thất sai võ sĩ còn đứng tròn é e rằng là võ sư. Thực lực hộ vệ đắc như vậy, thương gia quả nhiên hùng mạnh. Đi vào trong, gã bất giác vuốt sâu, chỉ cần qua cách bố trí ở cửa đại sảnh đã thấy cực kỳ xa hoa, trong sảnh bích ngọc huy hoàng, hơi hướng phú quý phả sẵn rõ rệt thương gia quả nhiên có tiền. Liệu có thể nhờ các vị vào thông báo tại hạ muốn đàm luận với người phụ trách quý đường. Nhận ra ánh mắt nghi hoạt của tiếp đãi viên, gã mỉm cười ôn hòa hữu lễ, hơi khom lưng. "Xin lỗi, tổng quản đại nhân không gặp khách." Tuy lời lẽ thập phần khách khí, nhưng tiếp đãi viên hiển nhiên không coi gã xa gì, nói tiếp: Nếu các hạ muốn bán gì đó, tại hạ có thể định giá được, nếu các hạ có bảo bối, tại sẽ sẽ mời giám đình sư của bản trường đến. Mỉm cười bất lực, gã biết nếu mình không lấy ra thứ đủ sức hấp dẫn, e rằng khó được như nguyện. Tuy lần này một nửa mục đích gã đến đây là bán nguyên đơn lấy tiền, nhưng quan trọng nhất lại là việc khác. Tại hạ có hai lô nguyên đơn đủ cả ngũ hành cửu phẩm nguyên đơn một lô, bát phẩm nguyên đơn một lô. Ngoài ra còn có một viên đơn dược mà quý trường vị tất nhận ra. Gã mỉm cười, đồng thời tay khẽ phất, ba lò sứ nhỏ xuất hiện trong tay, chỉnh chỉnh tê tê đặt lên giá. Sắc mặt tiếp đãi viên hơi biến đổi, ánh mắt tỏ ra ngưng trọng hơn. Luyện đơn sư là nghề không thể coi thường, tuy theo phẩm chất của đơn dược mà nam tử này cung cấp thì gã tối đa chỉ là đơn sư cấp thấp, nhưng một lượt lấy ra được nhiều như thế thì không thể coi thường. nụ cười đầy tính nghề nghiệp trên mặt y thu liếm lại thầm sắc thêm phần tôn trọng. Các hạ nói là còn một viên đơn bản trường cũng không phân biệt được. Số lượng nguyên đơn tuy nhiều nhưng chưa đến mức khiến trường đấu giá động dung, ngược lại viên đơn dược kỳ gì kia, nếu là thật thì chí ít cũng chứng minh rằng gã nắm trong tay một công thức luyện đơn mới. Nghề luyện đơn đã tồn tại mười mấy vạn năm, cách phối hợp dược liệu thông thường đã bị tiền nhân khám phá hết, muốn phát minh ra công thức mới quả thật rất khó nếu công thực này có giá trị thực dụng nhất định, lại chỉ mình gã biết, đơn dược đó tất chân quý phi thường. tiếp đãi viên một mặt sẵn người hầu mời giám đình sư đến, một mặt ăn cần chiêu đãi gã. tại hạ phải nói rõ ràng trước, nếu giám đình sư của các vị không nhận ra được công hiệu của viên đơn dược này, thì mời người phụ trách trường đấu giá đến nói chuyện với tại hạ, bằng không tại hạ tuyệt đối không tiết lộ tác dụng. Triệp Phong chỉnh lại cái thế, thản nhiên đợi giám đình sư đến. Đợi một lúc, một vị lão giả mặt kim đi, đầu tóc muối tiêu vội vã đi ra. Nét mặt ông ta không giấu được nét cao nga Cầm nghênh lên, vừa vào là liếc Triệp Phong ngay, môi hơi biếu ra chiều khinh miệt. Ánh mắt Triệp Phong quét nhìn lão giả, sau cùng dừng lại nơi ngực, ở đó có thêm hình huy chương vàng rực, chính thị tiêu chí của thành viên nội tộc Thương gia. Nội tộc là con cháu của các thế hệ thuộc đích hệ địa vị cao hơn tộc nhân bình thường đãi ngộ tất nhiên cũng khác Đơn dược gì mà phi thường như thế Lẽ nào lão phu đường đường thất phẩm giám định sư còn không nhận ra Lão già lầm bầm vậy vậy cánh tay phải theo bảy sợi bạc Đó là huy chương nẳng cấp của giám định sư tối cao chỉ có cổ phẩm Thất phẩm giám định sư là thân phận phi phàm rồi Vậy xin mời đại sư xem thử tác dụng của viên đơn dược này là gì Diệp phong bút tay, viên hóa hình đơn bắn đến chỗ lão giả Gã chắc mười phần là đối phương không nhận ra Giám định sư khi giám định vật phẩm thường thể hiện hai năng lực rõ ràng nhất Một tối chủ yếu là kinh nghiệm cao cấp giám định sư đều là những lão giả cao ủi Không có ngàn vạn lần chứng kiến các loại bảo bối thì làm cách nào dám định chuẩn xác. Tiếp nữa là tri thức uyên bác, nói rõ ràng ra vẫn là kinh nghiệm, có điều là kinh nghiệm thu nhận từ tiền nhân. Muốn hoàn toàn dám định một viên đơn dược tất phải lần theo dấu tích. Ở Đại Lục, các loại đơn dược tuy không thiếu loại ly vì cổ quái nhưng trừ loại để uống, để bôi ra thì tác dụng chủ yếu là liệu thương và hóa tà khô ác. Không có loại nào tác dụng như hóa hình đơn Thành ra Diệp Phong không hề lo lắng Mắt lão giả lấp lánh tinh quang Chụp lấy hóa hình đơn quan sát kỹ lưỡng Ông ta ngủi viên đơn dược Khóe môi hơi mỉm cười Loại đơn dược này sinh mệnh khí tức rất nồng Thuộc nhóm liệu thương khu tà Gái nít môi thản nhiên trong mắt đen nhánh nhìn lão giả với vẻ cười cợt Thấy phản ứng của gái Sắc mặt bình tĩnh tự đắc của lão giả hơi ngưng lại Mắt thoáng qua tia hoảng loạn rồi chuyển thành ngưng trọng Lại chú ý đến viên đơn hoàn nhỏ bình thường Viên đơn rất đơn giản Thật sự rất đơn giản Chắc do thả dược chứa nhiều sinh mệnh lực luyện thành Những gì lão được thấy được học đều không có loại đơn dược phối chế như thế hàm chứa một chút khí tức một nguyên lực nhưng lại không thuần Chán lấm tấm mồ hôi đầu ấp lão giả chuyển động cấp tốc Lão lên tiếng vừa rồi là để thăm dò diệp phong Theo lý đơn dược đấy sinh mệnh lực thế này đều để trị thương hoặc khu trừ tác dụng phụ nào đó Nếu gã khẳng định suy đoán của lão thì lão sẽ tiến thêm một bức tin rằng với năng lực của mình Nhận ra công dụng của loại đơn dược này không khó Nhưng hiện tại theo thần thái của gã tựa hồ bước đầu tiên lão đã nhâm Không, không thể nào Sinh mệnh lực lượng như thế Sao còn có thể có tác dụng khác Nhất định tiểu tử này cố ra vẻ huyền hoạn Lão phu đường đường thất phẩm giám đình sư Đời nào bị hậu bối gạt gấm trầm ngâm hồi lâu Lão giả mới đi đến kết luận Tác dụng của viên đơn này là liệu thương sinh cơ Có thể đề kháng một vài loại tà độc cấp thấp Đại sư xác định như thế hả gã bình thản cười hỏi lão phu xác định thần thái tự tin lão giả nhẹ giọng một viên thuốc liều thương đơn giản nhưng ngươi phí không ít công phu ra công thành ra dược hiệu kém đi nhiều ngươi muốn dùng trò vật này che mắt lão phu hỏng khiến lão phu đoán sai kỳ thật đây là một viên thuốc liều thương thất bại đại sư quả nhiên nhãn lực độc đáo Hiệu quả liệu thương của viên đơn dược này không chỉ hạ xuống mà gần như mất hết Diệp Phong điềm nhiên mỉm cười, vẫn cực kỳ cung kính với lão giả Thất phẩm giám định sư quả nhiên có bản lĩnh. Lão giả tỏ vẻ đắc ý tựa hồ kêu ngạo trước phán đoán chuẩn xác của mình Sinh mệnh lực trong viên thuốc này sẽ sinh ra hiệu quả khác, đó mới là công hiệu thật sự gương mặt đắc ý của lão già cứng lại, chúng nhân quanh đó đều xứng sờ vì thất phẩm giám định sư trong thương gia nội tộc này gần 20 năm nay chưa từng giám định sai ở trường đấu giá này trừ tổng quản gia thì ông ta là nhân vật đứng thứ hai, sao lại chết chìm với một viên đơn dược bình thường như thế nhỉ? ngươi, ngươi đừng nói bậy, tỏ vẻ không nhịn được nữa, giọng lão già trở nên hơi run rẩy. Ngươi nói xem còn hiệu quả gì nữa Xin lỗi theo ước định Tại hạ phải gặp người phụ trách của các vị rồi mới nói ra Tuy trong trường không thiếu cao thủ Nhưng gã không lo lắng gì Thương gia lấy chữ tín làm đầu Không thể vì chút thư danh mà gây bất lợi cho gã Hà huống ở đây toàn người thương gia Chỉ cần gã biết điều Việc hôm nay sẽ không bị người ngoài biết Hừ, lão phu cho rằng ngươi rào biện Lão giả hiển nhiên chưa phục, hơn nữa là dám định sư, lão cũng muốn biết mình nhầm ở chỗ nào. Đợi người phụ trách quý trường ra thì đại sư sẽ biết thôi. Thái độ của Diệp Phong cực kỳ khiêm tốn, chú thực lực của gã với thương gia không đáng đủ tư cách huyên hoang. Gã lễ phép khen, kỳ thật đại sư phán đoán được như vừa rồi đó là cực kỳ phi thường. Công hiệu của đơn dược này chưa từng có tiền lệ ở đại lục. Dù mời cổ phẩm giám định sư đến cũng chưa chắc phán đoán chính xác công dụng chân chính của nó Sắc mặt lão già dễ coi hơn hẳn Nếu cổ phẩm giám định sư không đoán được thì lão đoán nhầm cũng không có gì mất mặt Đồng thời, lão càng hứng thú với hiệu quả của viên đơn Công thức đơn dược mới cũng có nghĩa là cơ hội làm ăn mới có thể kiếm thêm lợi nhuận Xưa nay người thương gia không bao giờ để lỡ Lão gật đầu với Tiếp Đãi Viên, người này vội vàng đi vào bên trong. Diệp Phong nắm được công thức đơn dược mới, đủ tư cách cho thương gia trọng thị mời Tổng Quản Đại Nhân là việc đương nhiên địa vị của ông ta tuy cao nhưng liên quan đến mua bán trách nhiệm không thể thiếu được. Hồi lâu sau Tiếp Đãi Viên mới trở ra đưa tay phải cung kính theo tư thế mời khách. Tổng Quản Đại Nhân mời các hạ vào quý tân thất bàn bạc. Diệp Phong mừng thầm, lễ mạo cảm tạ rồi theo lão giả giám đình sư cùng vào trong nhà. Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 73. Bại lộ thân phận, vào trong vẻ quý phái phú lệ đường hoàng tan biến hết. Nơi này bày biện cực kỳ đơn giản toát lên phong vị giản dị cao nhã Vào được đây đa phần là khách sộp, ít nhiều có phẩm vị bố trí như vậy là hợp lý Một người sâu tóc bạc trắng thần thái phơi với tựa người trên ghế Mặt mũi hồng hào đôi mắt nhắm hờ ánh lên tinh minh dáng vẻ toát ra nét uy nghiêm Y phục trên mình y không quá quý giá nhưng nhìn kỹ mới thấy chất liệu vải không hề tầm thường Trong lúc gã quan sát thì đối phương cũng vậy, luyện đơn sư tuy hiếm nhưng với thế lực của thương gia cũng không thiếu. Nhưng một luyện đơn sư phát minh ra được thuốc mới thì cả võ nguyên đại lục cũng cực kỳ hiếm có. vị này là tổng quản đại nhân của trường đấu giá lần này. Thương ẩm. Đồng thời là tam giai võ tung. Tiếp đại viên giới thiệu, ngữ khí thoáng nét tự hào. Võ tung. Mí mắt Diệp Phong giật giật, thực lực này e rằng Bạch Thủy gia và Diệp gia liên hợp lại cũng không phải đối thủ. Tiểu nhân Mộc Phong, xin chào tổng quản đại nhân. Gã ẩn giấu tên họ, sử dụng hóa danh. Các hạ nói là có một món sinh ý lớn muốn bàn với tại hạ. Không hổ là cao thủ buôn bán già đời, thương ẩn ngoài mặt thản nhiên, không vội hỏi ông hiểu đơn dược mà hỏi mục đích gã đến đây trước. Kỳ thật ai cũng đón ra món sinh ý lớn mà gã nói đến có liên quan đến viên đơn dược này, nhưng có thể đồng thời hỏi luôn mục đích thì thương ẩm mở lời như vậy khiến ý ở vào địa vị chiếm lợi thế. Không sai, tại Hạ muốn bán cho quý trường một mớ đơn dược. Diệp Phong lại lấy nguyên đơn ra. Nếu chỉ thi thì bất kỳ tiếp đãi viên nào cũng làm được, hà tất phải gặp tại Hạ. Thương ẩm liếc mắt đi, không coi sớ nguyên đơn đó vào đâu, giá trị cùng lắm mấy trăm tinh tệ, với thương gia không thể coi là sinh ý lớn. Diệp Phong mỉm cười ung dung đặt hóa hình đơn vào tay, khẽ nhớ mày lên. Sinh ý lớn hay nhỏ là trông vào lợi nhuận đúng không? Chỉ cần tại hạ mang lại đủ lợi nhuận cho quý trường, món sinh ý này tất nhiên có thể coi là lớn. Xin được lắng nghe. Thương ẩn bề ngoài bình tĩnh, nội tâm kỳ thật xấy lên kinh đào hãi lãng. Trung niên này cả cách hành xử và ăn nói đều bất phàm, sao y chưa hề nghe nói đến ngọa lăng thành còn nhân vật cỡ này. Đối tượng để kiếm sinh ý là người, vì thế xưa nay thương gia chưa bao giờ bỏ qua việc thu thập tin tức về các nhân vật. Ở các thành thị lớn thương gia có sinh ý trường cố định, đồng thời thu thập tin tức về địa phương. Một nơi nhỏ như ngỏa lăng thành sẽ thu thập tin tức qua trường đấu giá lưu động. Những việc lớn xảy ra gần đây trong thành, những nhân vật có ảnh hưởng tất cả đều không thoát được phạm vi tìm hiểu của họ. Kỳ thật đó cũng là sách lược thống chế vân châu của họ, không can thiệp vào xung đột giữa các thế lực nhưng không có nghĩa là họ không quan tâm. Hiểu rõ mỗi việc phát sinh trong địa bàn, mỗi nhân vật đáng để chú ý là việc tất yếu Nhưng trung niên nhân này xuất hiện ngoài dự liệu của thương ẩn Người thế này dù ở đâu cũng không đến mức vô danh Nhưng vì sao lại như đột nhiên từ dưới đất chui lên Trước hết mời tổng quản đại nhân kiến thức tác dụng thật sự của đơn dược Diệp Phong lấy chén nước đặt cạnh mình rót một chút lên tay đặt hóa hình đơn vào Thoáng sau tay gã xuất hiện dịch nhầy gần như trong suốt Ai muốn thử Diệp Phong cơ u v q q o Y, cười nhìn quanh nhân viên trường đấu giá đều ngẩn ra ai biết được đơn dược có gì cổ quái không ai muốn bước lên lão phu lão già lúc trước bước lên là giám đình sư tất phải có tinh thần chịu thí nghiệm hà huống lão rất muốn biết công hiệu cụ thể của viên đơn dược đắc tội. Diệp Phong không khách khí bôi chất xịt trong veo lên mặt lão giả rồi hai tay liên tục đồng đẩy Chỉ mấy giây ngắn ngủi gương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão biến thành của một trung niên ngoài 40 Không chỉ ra trở nên trơn mịn mà không xương khuôn mặt cũng bị thay đổi Nếu dưới cầm không còn lại túm sâu bạc E rằng bảo ông ta chưa đầy 40 tuổi thì người khác cũng tin Việc này lão già không có cảm giác gì, chúng nhân quan sát ông ta lại đều há hốc miệng thần tình sững sờ, không thể tin được chỉ mấy giây mà diện mạo toàn thể của một người đã thành người khác. Chấn kinh nhất là nét mặt không có dấu hiệu nào cho thấy đã bị dịch xung. Lão phu sao hả? Thấy mọi người kinh thán, lão già sờ lên da mặt, lập tức kinh hãi theo cơ nhục cốt cách bản thân bị thay đổi mà ban nãy lão không có cảm giác gì cảm giác từ đầu ngón tay cho thấy da mặt lão hiện giờ rất mềm mại cơ hồ chỉ khẽ dùng lực là lại cải biến hình dạng gương lấy gương ra đây lão giả nhìn con người lạ lẫm trong gương toàn thân như bi sét đánh cứng người bất động dịch sung đơn định thần lại thương ẩm khẽ hô lên kinh hãi Y chưa từng thấy loại đơn dược này chỉ thuần túy căn cứ vào hiệu quả đơn dược mà lấy một cái tên tạm thời. Diệp phong máy đồng hóa hình đơn là do sư phụ đặt, không hiểu trước đây bại lộ chưa. Địch nhân của sư phụ cơ hồ đều cực kỳ đáng sợ, để an toàn thì đổi tên loại đơn dược này là lựa chọn không tệ. Ít nhất địch nhân cũng không dễ dàng liên tưởng đến sư phụ. Tổng quản đại nhân quả nhiên lợi hại đoán đúng ngay tên của đơn dược. Gã ung dung chim theo một câu khen tiếp theo là một câu khiến người khác phát cuồng Nếu quý trường đáp ứng yêu cầu của tại hạ, thì tại hạ nguyên tặng cho quý trường 10 viên dịch dung đơn. Nên biết nguyên liệu luyện đơn chân quý phi thường, phát minh ra một loại đơn dược mới cần nhiều lần thí nghiệm, không có lực nhất định cùng kinh nghiệm phong phú thì không thể hoàn thành. Ngay cả với tài lực của thương gia, giúp đỡ cho mấy luyện đơn sư cấp đơn vương toàn lực nghiên cứu công thức mới mà nhiều năm rồi vẫn chưa có hiệu quả tổng cả tiền nghiên cứu và tinh lực mà luyện đơn sư tổn hao thì đơn dược luyện theo bí pháp riêng có giá cao hơn thực tế vài lần Đơn dược này chỉ có một, muốn dùng tất nhiên phải trả giá cao Dịch sung đơn đối với một số vị khách đặc biệt Giá trị không thể đo đếm, ví như hắc ám dung binh chuyên ám sát, các loại võ giả cần che giấu thân phận, nhân sĩ đào vong Tài phú với họ không thiếu, nên giá trị dung đơn tất nhiên không thể thấp Đặt vào tay thương gia tất nhiên họ biết cách thu được lợi nhuận thêm nào từ loại đơn dược này Tặng 10 viên quả thật là một món tài phú lớn Hả? Sao vậy? Mặt lão phu sao lại định hình rồi? Lão giả liên tục xoa nắng gương mặt đột nhiên kinh hô gương mặt hiện tại của lão bị chính mình làm méo mó đi So với gương mặt Diệp Phong lần đầu tiên dùng hóa hình đơn còn xấu gấp bội Thủy Phân trong dược lực bốc hơi rồi, cốt cách và cơ nhục sẽ trở về trạng thái ban đầu Diệp Phong cười thầm, giải thích Vậy lão phu tử dày sẽ mang dáng vẻ này Lời lẽ có vẻ nóng nảy, khó trách ông ta, mặt của bất kỳ ai biến thành như thế cũng phản ứng tương tự. Chúng nhân quỷ đầu cười thầm, lấy làm may mắn không phải mình đứng ra làm vật thí nghiệm. Năm canh giờ sau, dược thủy tan đi, mặt mũi sẽ khôi phục nguyên trạng. Hoặc rửa bằng nước sạch cũng có thể tẩy hết dược lực. Đại sư không cần lo lắng. Diệp Phong mỉm cười an ủi khiến đối phương thở phào. Loại đơn dược này quả nhiên thần kỳ Một phong các hạ suốt thủ cũng thật rồng rãi Thương ẩm trầm mặt hồi lâu lại lên tiếng Nhìn gã chầm chầm Gương mặt thoáng xá nua hiện lên nụ cười đùa cợt Hoặc là tại hạ nên nói Diệp phong tiểu hương đệ Lần này đến lượt gã cả kinh hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74. Yêu cầu của Diệp Phong. Thương Ẩm tổng quản làm cách nào mà nhận ra tại hạ? Áp chế chấn kinh trong lòng, Diệp Phong không hề giả biện vô vị. Đối phương đã đánh bài ngửa, tất 10 phần chắc chắn xác nhận được thân phận gã. Các hạ có biết hiệu quả của dịch dung đơn này hoàn toàn không có tác dụng trước những ca thủ như võ tôn, võ hoàng, thương ẩm mỉm cười. Thực lực đến đẳng cấp đó không còn dự vào diện mạo nhận thức một người mà thông qua đặc tính linh hồn. Diệp Phong giật mình, nguyên đơn quyết giới thiệu về hóa hình đơn có nhắc đến nếu cao thủ thần thức đủ mạnh thì thay đổi đặc tính diện mạo không thể lừa được đối phương. Lẽ nào thực lực của thương ẩm chỉ là tam giai võ tung Thực lực của lão phu tuy không thể nhìn rõ ngụy trang của các hạ Nhưng thấp thoáng cảm được đặc tính linh hồn Tại hạ lấy làm lạ rằng các hạ chắc phải là một người còn trẻ Nhưng không nắm nên không để trong lòng Thương ẩm cười cười giải thích Nên khi tại hạ một lộ tác dụng của dịch dung đơn Thương ẩm tổng quản mới đoán tại hạ sử dụng cách ngụy trang tương tự Nghi hoạt trong lòng được giải, gã tiếc lời Nhưng tổng quản đại nhân làm cách nào đoán được thân phận tài hạ Mỗi lần trường đấu giá đến một nơi Bọn tài hạ đều thu thập những việc xảy ra gần đó Muốn kiếm tiền thì phân tích tin tức đóng vai trò phi thường trọng yếu Ngày trước tiểu hương để đại náo bạch thủy ra Chắc nhờ vào viên đơn dược này đúng không? Thương ẩm tỏ vẻ hứng thú quan sát gã, ánh mắt có phần hân thường. Những việc Diệp Phong làm gần đây ở ngõa lăng thành đủ để thương gia chú ý. Ai cũng bảo người thương gia giỏi kiếm tiền. Thương ẩm tổng quản chắc không định đòi tại hạ phí im lặng. Diệp Phong ung dung trêu, Ha ha, về nguyên tắc thương gia không can dự vào đấu tranh giữa các thế lực càng không cung cấp tin cho họ. Thương ẩm chuyển chủ đề. Nhưng nếu Tiểu Hương Để muốn biết một vài tình huống gần đây liên quan đến Bạch Thủy gia thì Lão Phu có thể suy nghĩ. Diệp Phong mỉm cười chán nản, mấy việc về Bạch Thủy gia gã không có hứng nghe. Bất quá đối phương rõ ràng có ý lấy lòng tất cách nhìn về gã đã được trọng thì hơn. Một bên là Tiểu gia tộc không đáng gì với thương gia, một bên là Thiếu Niên thần biết dường gì lại rất có tiềm lực. Nên chọn thế nào thương ẩm căn bản không cần tính toán thừa mông tổng quản đại nhân hậu ái Nếu quý trường đáp ứng yêu cầu coi như tài hạ rất nhiều rồi Diệp Phong không vòng vo Đối phương muốn lấy lòng Gã nói trắng ra luôn Tiểu hương để có yêu cầu gì Nếu vi phạm quy củ của hội đấu giá E rằng lão phu không thể đáp ứng Thương ẩm bình tĩnh đáp ha <cười> ha, có một món vật phẩm muốn thông qua phương thức đổ mại để xuất hiện tại trường bố giá của ngọa lăng thành. Hy vọng tổng quản đại nhân đáp ứng. Diệp Phong không để tâm, nói ra mục đích quan trọng nhất. Đổ mại là vật phẩm đấu giá không qua giám định bán với phương thức gần như đổ bác. Vật phẩm kiểu này đều thuộc nhóm hiếm thấy, không thể phán đoán qua vẻ ngoài, được hay mất hoàn toàn do nhãn quang và phán đoán của người trả giá. Tiểu Hương đệ kiên trì cầu kiến lão phu chỉ vì mục đích này. Yêu cầu đó không có gì quá đáng, tiếp đại viên có thể tiếp nhận. Bất quá, vật phẩm đó chỉ T, sơn, U, V, Q, Q, O cơ, khi hội đấu giá bắt đầu tại hạ sẽ sao cho hữu trường. Diệp Phong nở nụ cười thần bí. E rằng như vậy không hợp quy củ. Vật phẩm có thể tham gia đấu mại phải phù hợp với một loạt điều kiện. Giờ gã không lấy ra được vật phẩm trường đấu giá căn cứ vào đâu để xác định xem thương phẩm có phù hợp điều kiện không. Vật tầm thường dù tham dự cũng sẽ không được khách chú ý ảnh hưởng đến chữ tín của trường đấu giá. Tại hạ chỉ yêu cầu giá khởi điểm là một tinh tế. Diệp phong bình thản Tổng quản đại nhân cứ yên tâm Nếu vật tại hạ lấy ra mà quý trường cho rằng không đủ tư cách tham gia đổ mại Việc này coi như xong Tựa hồ cực kỳ có lòng tin vào vật phẩm của mình A, Chúng nhân cùng xứng sờ Người đến đổ mại không ai không vì muốn thu được lợi ích cao hơn Nhưng với cách này Không chỉ bên mua mạo hiểm mà bên bán cũng vậy Giá khởi điểm thấp như thế Vạn nhất khách nhân không ai biết được giá trị, dùng giá cực thấp mua mất bảo vật hiếm thí, việc này không hiếm trong lịch sử đổ mại. Được yêu cầu do Diệp Phong Tiểu Hương để đề xuất không có gì quá, lại có 10 viên dịch dung đơn làm thù lao, nếu lão phu còn không đáp ứng thì thật không nể mặt. Thương ẩm vỗ đùi Ở đây còn hai lô cửa phẩm nguyên đơn cứ giao dịch theo giá quý trường thu mua. Lô bát phẩm nguyên đơn này tại hạ muốn bán ở trường đấu giá, hơn nữa trước khi bắt đầu đổ mại. Yêu cầu này chắc tổng quản đại nhân không thấy khó xử chứ. Diệp Phong lễ phép thỉnh cầu. Tuy yêu cầu của gã kỳ quái nhưng không quan trọng lắm, thương ẩm dĩ nhiên đồng ý. Hai lô cổ phẩm nguyên đơn giá 300 tinh tệ, mua một món vũ khí tại trường đấu giá tất không thành vấn đề bát phẩm nguyên đơn và vật phẩm đổ mại được bán ở trường đấu giá, phải đợi khi kết thúc mới tính phí dùng được. Sắp xếp xong xuôi, gã đứng dậy cáo từ thương ẩm. Tiểu tử này không đơn giản. Bóng gã vừa khuất khỏi phòng thương ẩm khẽ thở dài, sắc mặt ngưng trọng. Dịch dung đơn vị tất do y phát minh tổng quản đại nhân sao lại đánh giá y cao như vậy? Giám định sư nghi hoặc Một thiếu niên 16 tuổi phát minh ra đơn dược mới, khác nào nằm mơ giữa ban ngày Dịch sung đơn bất quá là đồ chơi, chưa đáng cho lão phu chú ý Mỉm cười coi thường, đoạn thương ẩn cảm khái Ngươi có biết tiểu tử đó bằng vào thực lực võ đồ mà chu sát cả võ sư Có việc đó, sao có thể dám định sư hiếm khi quan tâm đến tin tức Nên không biết gì tình hình về việc phong gần đây. Hơn nữa 2 năm trước khí hải của y còn bị người ta phế mất. Thương ẩn lại ném ra một viên tạc đạn tất cả đều há hốc miệng. Chỉ 2 năm từ phế vật không thể tu luyện trở thành có thực lực tru sát võ sư hạ. E rằng thiên tài xuất sắc nhất lịch sử đại lục còn chưa được như thế. Căn cứ tình báo suy đoán khí hải của y nhiều khả năng 2 tháng gần đây mới hôi phục. Thương ẩn quả nhiên toàn tung ra những tin giật gân, thất phẩm giám đình sư chấn kinh đến mức đầu óc mất cả khả năng phán đoán. Ta cũng muốn gặp tiểu tử này, không ngờ y tự tìm đến. Thương ẩn mỉm cười, vuốt chòm sâu dài, y tuyệt đối xứng đáng cho thương gia trọng điểm quan sát. lẽ nào y được một siêu cấp cường giả trợ giúp? Thất phẩm giám đình sư định thần lại. Vượt hai cảnh giới đánh bài võ sư cường giả nếu không có võ ý và bí thuật phẩm cấp cực cao tất khó lòng thực hiện Một thiếu niên của Diệp gia nhỏ xíu, không lấy đâu ra được những thứ đó Có lẽ chỉ thế mới giải thích được Thương ầm đồng cảm Vậy vật phẩm thần bí định đổ mại lần này phải chăng là bảo vật hiếm có Thân là giám định sư, ông ta hy vọng được thấy bảo vật thần bí Sau lưng Diệp Phong có cao nhân, vật lấy ra đổ mại tất phi phàm. Ta thấy chưa chắc. Thương ầm cười ha hà. Lần này bạc Thủy ra e rằng phải sạc nghiệp. Như thế là sao? Tiểu tử này có nhiều đơn dược như vậy, chả lẽ lại thiếu tiền. Đã không thiếu thì có lý do gì đem bảo bối ra đổ mại. Mắt Thương ầm thoáng ánh lên tinh quang, nheo mắt lại. y cẩn thận thần bí như vậy. Vật phẩm đổ mải la này rất có thể là thứ khiến bà Thủy ra cắn câu Ha ha ha Ta thật sự hứng thú chờ xem tiểu tử bày ra trò gì Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử dấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 75 Đấu giá Trường đấu giá khai mạc đúng hạn kỳ đối với Ngọa Lăng Thành, đó là thịnh hội nậu dịch mỗi năm một lần. Đối với Diệp Gia và Bạch Thủy Gia, đó là nơi hai gia tộc so kè. Ngọa Lăng Thành đất hẹp người thưa, lại theo hút. Nếu thương gia không mỗi năm một lần cử hành hội đấu giá thì dù hai gia tộc tay cầm kinh tế cũng khó mà mua được vật phẩm cần cho tu luyện. Nhưng đồ tốt ở hội đấu giá thường hiếm tiền bạc của hai nhà cũng hữu hạn thành ra cả hai đều muốn lợi dụng số tiền có trong tay để tăng sức mạnh cho gia tộc. Bạc thủy gia hiện bị diệt phong khiến cho thực lực đại tổn, nếu còn muốn thống chế được miếng bánh trong ngọa lăng thành tranh cao thấp được với diệt gia thì bảo bối ở trường đấu giá đương nhiên là ngọn cọc cho người chết đuối. Bạch Thủy gia tổn thất trầm trọng về phương diện nhân phủ nhưng kinh tế gần như chưa thiệt hại, ảnh hưởng của việc tập kích thú liệt đội chưa lộ rõ. Tài lực có thể thay đổi thực lực. Thương gia là ví dụ rõ nhất. Bạch Thủy gia lần này tất phải phá phủ trầm chu toàn lực tranh giành. Hội trường mở cửa, mấy chục thị nữ cao giáo, xinh đẹp, y phục thơm nước đứng đợi các gia tộc thế lực vào trong. Quanh sảnh trường Lộ Thiên bày hơn 200 chỗ ngồi, không đến nỗi đông lắm. Diệp Thừa Thiên mặt mũi hớn hở cùng Bạch Thủy Nham Hùa đi vào hội trường ánh mắt kịch liệt sao phong rồi dẫn tộc nhân ngồi trên hai chiếc ghế hàng đầu. Không ai chú ý đến một người mặc hắc bào lặng lẽ đứng sau lưng Diệp Thừa Thiên chính thị Diệp Phong. Trên đài ở giữa trường đấu giá, một nữ tử quyến rũ, dung mạo diễm lệ đứng sẵn. Khi gần như tất cả yên vị, nàng ta cười tươi tắn, cất lên giọng nói khiến mọi nam nhân có mặt đều mềm nhũn xương tuyên bố bắt đầu đấu giá. Thương gia quả nhiên là thế gia làm sinh ý, vật phẩm họ đưa ra như chuẩn bị sẵn cho các thế lực ở ngọa lăng thành, vừa hợp với nhu cầu, vừa hợp với tài lực của họ. Trả trách sau mỗi lần cử hành hội đấu giá, tiền và tinh tế của mọi thế lực trong hành đều giảm sút nghiêm trọng. Bạc Thủy Nham quyết tâm, nếu xuất hiện ngũ phẩm hỏa hệ võ kỹ hoặc hỏa hệ huyền cấp linh khí, thì phải mua bằng được. Có được một trong hai thứ đó, thực lực của Lão sẽ đại tăng, liên thủ với đại trưởng Lão chưa hẳn không tranh được cao thấp một phen với ba võ sư diệt gia có thể đoạt lại lực chấn nhiếp ở tầm cao. Nên Lão im lặng, mặc cho các tiểu gia tộc tranh giành những vật phẩm không có gì hấp dẫn. Diệp ra hiện tại đang mạnh, Diệp Thừa Thiên cũng không việc gì phải vội, đợi bạch Thủy nhăm xuất thủ rồi mới ra tay tranh giành. Vật phẩm tiếp theo chắc mọi quý khách đều hứng thú. Mỹ nữ phụ trách đứng trên đài cười tươi, một thị nữ nâng khay ngọc lên, đưa một cái bình sứ đẹp đẽ tới. Bát phẩm nguyên đơn, ngũ hành đủ cả. Qua giám định của thất phẩm giám định sư thương truyền đại sư, năm viên này đều là thượng phẩm. Làn môi đầy đặn của Mỹ nữ hé xa tiếng nói kiều mị vang khắp toàn trường Đầu không khí ồn ào lắng lại Lần này cả bạch thủy nhăm cũng động tâm Bát phẩm nguyên đơn tối thích hợp cho đẳng cấp võ sĩ sử dụng Một viên có thể giúp một vĩ sĩ tăng một cấp trong thời gian ngắn Quý nhất là năm viên này đủ cả ngũ hành tỷ suất sử dụng cao hơn nhiều lần mua được một viên lẻ Ne vận khí tốt Có thể một chấp sự sẽ vì thế mà tấn nhập võ sư bù vào vị trí của nhị trưởng lão Bạch Thủy lệ. Giá khởi điểm của lô nguyên đơn này là 80 tinh tệ, mời các vị ra giá. Mỹ nữ trên đài mỉm cười, nhìn Diệp Thừa Thiên và Bạch Thủy nhằm ngồi gần đó. Lô bát phẩm nguyên đơn này có sức hấp dẫn đặc biệt với lưỡng đại gia tộc đang tranh đấu thế lực tầm thường lấy đâu ra khả năng mua một lần năm viên nguyên đơn. 90 tinh tế. Bạc thủy nham trầm hẳn sắc mặt vô to. 100. Diệp Thừa Thiên không hề do dự tăng giá. Hai người tranh giành nhau, nhanh chóng đẩy giá lên mức trần. 160. Bạc thủy nham ngần ngừ một lúc rồi lại ra giá. 170. Diệp Thừa Thiên cười lạnh, nhìn lão với vẻ gây hấn, tựa hổ ngươi còn ra giá thì ta theo. Bạch Thủy nham nghiêng đầu trầm ngâm hồi lâu Diệp thừa thiên vốn không phải người lỗ bắn năm viên bát phẩm nguyên đơn này tuy thuộc thượng phẩm Lại đủ cả ngũ hành Nhưng giá đã vượt mức khá nhiều rồi Rất có khả năng đối phương muốn dụ lão mắc câu Năm viên đơn chưa đủ vãn hồi thế kém cho Bạch Thủy ra Nhớ may về sau xuất hiện vật phẩm quý hơn Thì e rằng vốn lính của lão không đủ so với Diệp thừa thiên nữa diệp gia chủ thích thì bản gia chủ nhường vậy Bạch thủy nhâm cười lạnh không trả giá nữa mục đích của lão là mua được bảo vật có thể áp chế diệp gia năm viên bát phẩm nguyên đơn chưa đạt đến yêu cầu không còn ai ra giá nữa lô bát phẩm nguyên đơn này do diệp thừa thiên tộc trưởng mua được mỹ nữ phụ trách gõ rồi tiếp đó thì nữ bưng bình sứ đến cho diệp thừa thiên Trả giá cao gấp đôi khởi điểm mau được năm viên nguyên đơn, Diệp thừa thiên tựa hồ công hề xót ruột, ngược lại mỉm cười thần bí. Diệp phong sau lưng ông ta cũng vô tình sờ mũi, khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo là một cây thổ hệ hoàng cấp linh khí. Tiếng nói lanh lảnh của mỹ nữ lại vang lên thân thể Diệp phong hơi cứng lại nhìn nằm trầm cây trấn thiên chùy đen nhánh trên giá. Trọng chùy lớn cỡ cổ tay gã. Dài chừng hai thước, đuôi đúc thành hình tám cạnh, dáng vẻ cực nặng Bản trường mua được cây chùy này ở chú thiết thành trọng lượng 180 cân Đã qua giám đỉnh tốc độ tụ thổ nguyên lực tăng hai thành Trọng lượng vũ khí là nhân tố trọng yếu quyết định uy lực của thổ hệ nguyên lực Còn tốc độ tụ nguyên lực có thể tăng nhanh thời gian xuất chiêu Chấn thiên chùy hơn hẳn huyền thiết bồng gã sử dụng trước đó 180 cân vừa hay thích hợp với thực lực hiện giờ của Diệp Phong Tuy vũ khí càng nặng càng phát huy huy lực thổ nguyên lực Nhưng nếu múa lên bất tiện thì chỉ tổ giảm bớt sức chiến đấu ha ha, món vũ khí này phiền tộc trưởng ra mặt Diệp Phong hơi nghiêng người thì thầm Chỉ vừa đủ cho Diệp Thừa Thiên ngồi trước nghe được Diệp Thừa Thiên gật đầu kín đáo Năm viên bát phẩm nguyên đơn là do Diệp Phong yêu cầu ra, tộc bằng giá nào cũng phải mua được, tốn bao nhiêu thì gã sẽ trả hết, chỉ cần Diệp gia chịu nửa thành phí dụng của đấu giá trường, nên thật ra ông ta phải bỏ ra có chín tinh tệ. Tuy hiện tại ông ta chưa biết mục đích của gã nhưng đương nhiên có lợi cho Diệp gia, nên hết sức vui vẻ phối hợp với gã. Hơn nữa ông ta thoáng đoán ra rằng gã có kế hoạch nào đó đối phó Bạch Thủy Nhâm. Lúc đó đấu giá đã bắt đầu, sức hấp dẫn của hoàng cấp linh khí rất lớn, giá nhanh chóng leo lên mức 150 tinh tệ, đủ khiến nhiều gia tộc nhỏ im lặng thở dài. Hội trưởng im lặng hồi lâu, Mỹ nữ trên đài chuẩn bị xác nhận giá thì Diệp Thừa Thiên đột nhiên khai khẩu. 200 tinh tệ, chúng nhân xôn xao Giá cao như thế chỉ Bạch Thủy ra có tư cách tranh sành. Tuy lắc đầu tiếc nối món linh khí quý giá Nhân sĩ cấp cao các tiểu gia tu luyện thổ hệ khí hải Đều nhìn về phía Bạch Thủy nham choi đợi phản ứng của lão Bạch Thủy nham tu luyện hỏa hệ khí hải Trong tay cũng có hoàng cấp hỏa hệ linh khí Đại trưởng lão cũng không tu luyện thổ hệ Nên không hứng thú gì với chấn Thiên Trùy Diệp Thừa Thiên đột nhiên xuất thủ khiến lão cảnh giác. Hai trăm tinh tệ Diệp Thừa Thiên chưa rồng rãi đến mức tốn kém như thế vũ trang cho một chấp sự. Diệp gia không có trưởng lão tu luyện thổ hệ khí hải, trừ phi y mua cho tên khốn kiếp đó. Nghĩ vậy lão nghiến răng phẫn hận. Tên khốn thực lực sủng gì như yêu quái đó có chấn thiên chùy chẳng phải càng khó đối phó sao? có nên phán ngang kế hoạch của Diệp Thừa Thiên. Chấn Thiên Trùy đối với Bạch Thủy gia thậm chí còn không bằng năm viên bát phẩm nguyên đơn. Thôi vậy, nâng giá thêm một lần chơi Diệp Thừa Thiên cũng được, đợi khi xuất hiện vật mình cần thì y không còn tư cách cạnh tranh nữa. Thấy Bạch Thủy nham định hô giá, Diệp Thừa Thiên lạnh lùng. Ban nãy nhờ được Bạch Thủy tộc trưởng nhường nguyên đơn, nếu tộc trưởng thích vật này, mỗ sẽ nhường Sắc mặt Bạch Thủy Nham cứng lại, giá lên đến cổ họng lại bị nuốt xuống. Nếu Diệp Thừa Thiên bỏ cuộc thì khoảng cách tiền bạc vừa kéo giãn được sẽ lại bị xóa tan. Cứ tăng giá không phải việc dễ suốt. Dù gì 200 tinh tế mua một thanh hoàng cấp công kích linh khí cũng không lợi lộc gì, cứ để Diệp Thừa Thiên phí tiền. Trần Dữ liếc đối phương, Bạch Thủy Nham ngồi lại xuống ghế, nhắm mắt lại. Như thế Cây chấn Thiên Chủy này tất nhiên đã được định giá song xuôi. Tiền bạc của hai nhà ngang nhau, Diệp Thừa Thiên xuất thủ hai lần, dùng mất gần 400 tinh tệ. Đến khi xuất hiện ngũ phẩm hỏa hệ võ khí và hỏa hệ huyền cấp linh khí mà Bạch Thủy Nham cần thì dù Diệp Thừa Thiên muốn phá đám cũng không thể đắc xính. Bạch Thủy Nham hiểu rõ trường đấu giá khi đưa vật phẩm ra đấu giá đã tính đến nhu cầu của các thế lực địa phương. Nếu họ có võ ký và linh khí lão cần, nhất định sẽ đưa ra sau cùng Hừ, nếu ông trời còn thương tưởng bạch thủy ra thì mong rằng vật lão cần sẽ xuất hiện Bạch thủy nham kích động chờ mong Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 76 Đổ mại, cây sùi trong tay Mỹ nữ chủ chỉ liên tục gõ xuống từng vật phẩm liên tục thành sao với giá khiến người ta vừa ý. Nhưng Bạch Thủy ra và diệt ra ngồi đầu tiên lại không xuất thủ nữa. Một canh giờ sau đấu giá đi đến đoạn kết, Bạch Thủy nham tỏ vẻ tuyệt vọng, vật phẩm lão mong chờ không xuất hiện. Tiếp theo là phần đổ mại kích động lòng người hơn hết, lại kinh hiểm phấn khích. Mỹ nữ chủ trì cất tiếng dụ hoạc, âm thanh khiêu đang khắp hội trường, chúng nhân cũng đạt đến cao trào. Đổ mại là phương thức vừa nguy hiểm và lợi nhiều. Bức màn được kéo lên, tên đài tất bật chuẩn bị con khách nhân cũng được nghỉ một chút. Bạch Thủy tộc trưởng xem ra hôm nay ông không định ra tay rồi nhỉ. Diệp Thừa Thiên cười cười lên tiếng. Hừ, chưa hẳn đâu. Tuy nói cứng nhưng bạch thủy nham rõ ràng không chắc chắn. Tuy còn lượt đổ mại sau cùng. Nhưng khả năng xuất hiện vật lão cần không cao lắm. Vật phẩm đổ mại máu hiểm lắm. Bạch thủy tộc trưởng phải cẩn thận đấy. Diệp thừa thiên cười nhạt. Hít mặt lên khiên thường. Lạnh lùng chào phúng. Tình thế không bằng người ta. Bạch thủy nham không có hứng đấu khẩu quay đầu đi làm lơ. Các vị... Mười món vật tham dự đổ mại đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại đổ mại bắt đầu. Mỹ nữ chủ trì từ trong màn bước ra, mỉm cười tuyên bố. Bước màn được kéo lên chúng nhân đều chú ý tới. Ai cũng trợn trừng mắt tham lam, vi vọng phát hiện được cực phẩm trong đó. Mười vật phẩm xuất hiện trên giá, mỗi vật lại đính giá. Khởi điểm trên bề mặt Nếu ai thích vật phẩm nào có thể thông chi cho thị nữ để tăng giá Giá này sẽ được thay vào giá khởi điểm Thời gian đổ mại là một canh giờ Trong thời gian này tất cả đều thoải mái ra giá cho Bất kỳ vật phẩm nào giá bán liên tục được thay đổi Thời gian kết thúc vật phẩm sẽ thuộc về người trả giá cao nhất Ai cũng biết đổ mại rất mạo hiểm Trong người vật phẩm chỉ có một hai vật là vượt xa giá trị còn lại đều là phế phẩm. nhưng nếu lựa chúng cực phẩm thì lợi ích thu được không nhỏ. dù không sử dụng bán đi cũng thu lợi lớn. đạo lý mười lần đánh bạc chín lần san chá ai cũng hiểu hết nhưng phương thức đổ mại rất được các tầng võ giả hoan nghênh. bởi mỗi lần đổ mại thế nào cũng có ít nhất một vật giá trị vượt xa giá mua. theo thông lệ Giá khởi điểm của tổng thể vật phẩm chỉ thấp hơn giá trị thật một chút, nhờ khách nhân điên cuồng ra giá mà giá thành giao sẽ vượt tổng giá trị. Nên dù có một hai món cực phẩm bán lỗ thì còn 8-9 vật khác bán được giá cao bù lại. Khi mua bán, người ta thường chỉ để ý đến người may mắn thành công luôn được nhắc đến, mà quên đi mất số người thất bại vốn nhiều hơn nhiều. Đương nhiên đó là cách quảng cáo tuyên truyền tốt nhất về đồ mại Bản nhân lén tiết lộ đôi chút tin tức nội bộ Mỹ nữ chủ chỉ dùng khẩu khí cuốn hút nhất Thần bí nói Trong số vật phẩm đổ mại có thể có huyền cấp linh khí Tiết lộ tin tức chỉ là con mồi của đấu giá trường để thu hút chúng nhân Nhưng tin tức này là thật Không ai hoài nghi chữ tín của thương gia Mấy chữ huyền cấp linh khí vừa buông ra trong đấu giá trường lặng mắt thi thoảng mới vang lên tiếng thở Một cây hoàng cấp linh khí giá 200 tinh tệ Nếu huyền cấp linh khí e rằng giá còn lên cao mấy lần Vượt con số nhìn tinh tệ cũng không lạ Đúc linh khí cần linh khoáng và vật liệu thích hợp Hoàng cấp chẳng quả chỉ là phát huy được đặc điểm vốn có của nguyên liệu Không cần đẳng cấp đúc quá cao Còn huyền cấp chỉ có thở đúc lưu tú phát huy đặc tính của linh khoáng mới đúc lên được, dù là đồ hiếm có hay giá trị thực dụng, huyền cấp đều vượt xa hoàng cấp. Một thanh vũ khí huyền cấp căn cứ vào đặc điểm của võ khí có thể tăng thêm 3-4 thành uy lực công kích còn huyền cấp trang bị cũng nâng cao được 3-4 thành sức mạnh cho người sử dụng. Vì lý do đó Bạch Thủy Nham mong muốn xuất hiện huyền cấp linh khí Có nó thì lão đủ khả năng đấu ngang với diệt thừa thiên tổng một trưởng lão thực lực ở cấp võ sư sẽ cân bằng trở lại Không hiểu linh khí này thuộc tính là gì Vừa hỏi xong lão biết ngay mình lỡ lời Đổ mãi đổ mãi là căn cứ vào nhãn quang và khả năng phán đoán Nếu biết thuộc tính rồi thì đáp án coi như mở rộng Bởi linh khí cùng thuộc tính trong 10 món không thể có quá 3 món Mỹ nữ chủ trì chỉ, chỉ mỉm cười, không đáp lời bạch thủy nhăm Sau một chút chấn động trong hội trường lục tục có người định thần được Từng ánh mắt nóng bỏng bắt đầu tham lam quan sát vật phẩm Chiếc vòng thanh một cổ kính, nguyễn kiếm phát ra ô lam quang mang Món nào nhìn vào cũng bắt mắt Nhưng dù là vật không có gì nổi bật thì ở đồ mại Chúng nhân cũng không bỏ qua, bảo bối nhiều khi trông rất bình thường do không thể đến gần quan sát, chúng nhân cũng không có nhãn quang độc đáo như giám định sư nên sau khi cân nhắc, không ai xác định được đâu là huyền cấp linh khí, ai nấy đều chủ trừ. ánh mắt bạch thủy nhâm bị một cây đại phủ hấp dẫn, dáng vẻ cây phủ không có gì đặc biệt, thậm chí hơi thô tháp, không giống sản phẩm của một vị đại sư lưu tú. nhưng thân phủ phát ra hỏa nguyên linh khí đượm đến mức khiến lão động tâm linh của linh khí là khả năng nối thông với thiên địa năng lượng của khí cụ, thậm chí có thể hút lấy thiên địa linh khí chuyển hóa thành nguyên lực. Hiện tại cây phủ này phát ra hỏa nguyên linh khí mạnh đến độ lão ngồi cách mấy thước sùng mũi cũng ngửi thấy mùi hỏa nguyên. Lão không hề nghi ngờ gì rằng nếu mình sử dụng cây đại phủ đó uy lực hỏa nguyên võ khí ít nhất cũng tăng thêm ba thành. lẽ nào đó là huyền cấp linh khí? Lão ở gần nhất, thực lực lại là võ sư, thần thức tất nhiên hơn những người khác, bản thân cũng là hỏa nguyên tu luyện giả nên cảm nhận rõ nhất về hỏa nguyên linh khí trên cây phủ. Chúng nhân phía sau ở xa hơn, thần thức lại không bằng, dù hơi phát giác ra cũng không được như lão. Hiện tại lão đoán được rằng cây phủ dù không phải huyền cấp linh khí cũng là hoàng Quan trọng nhất là giá khởi điểm của nó chỉ một tinh tệ gần như cho không. Việc trái bình thường tất có điều dưỡng gì tây phủ này đến 6-7 phần là bảo vật quý nhất lần đổ mại này. Nhất định phải mua được. Ngoài mặt vẫn thản nhiên, bạch thủy nham ngồi im trên dế xa vẻ dưỡng thần tựa hộp không quan tâm gì đến mọi vật phẩm đổ mại. Chúng nhân bắt đầu tranh giá với các vật phẩm đổ mại, vật nào cũng dần tăng giá lên. Ngay cả cây phủ giá khởi điểm thấp nhất cũng không ngoại lệ Chỉ dựa vào việc phát ra được hỏa nguyên lực thì nhất định nó không phải vật tầm thường Giá nhanh chóng bị nâng lên hơn trăm tinh tệ Bạch thủy nham liếc diệp thừa thiên đối phương tựa vào ghế Thì thoảng môi lại mấp máy tựa hồ đang lầm nhầm dáng vẻ cũng không quan tâm gì đến mọi vật đổ mại Hay lắm Xem ra diệp thừa thiên vì không là hỏa nguyên tu luyện giả không nhận ra cây phủ khác thường. Theo xu thế, cây phủ tối đa chỉ được coi là hoàng cấp linh khí, giá đại khái chừng hai tinh tệ là không ai tăng nữa. đến sau cùng lão ra giá ba chắc sẽ mua được. ba mà mua được huyện cấp linh khí thì hơi to. Dù chỉ là hoàng cấp linh khí cũng không thiệt thòi nhiều, chỉ mỗi việc hỏa nguyên lực của cây phủ nồng như thế thì lão tin rằng cũng là hoàng cấp linh khí, uy lực công kích của nó cũng hơn hẳn hỏa hệ linh khí lão đang có. Tất cả đang diễn ra như lão tính toán. Giá cây phủ leo lên đến 140 kinh tệ đã qua nửa canh giờ rồi. Huyền cấp linh khí là của Bạch thủy nham ta ở hậu trường Tiểu tử này lấy đâu ra cây phủ cổ quái thế này Hỏa nguyên linh khí e rằng không kém hơn huyền cấp linh khí Nhìn qua khe màn, sắc mặt thương ẩm cực kỳ cổ quái Nhìn Diệp Phong ngồi sau hương Diệp Thừa Thiên Ha <há> ha, nếu lão Phu không dám định cẩn thận Nhất định cũng hiểu lầm rằng đây là huyền cấp linh khí Dám định sư đứng cạnh thương ẩm, vuốt sâu cười ha <há> hà Ta từng nghe nói mấy dung binh lừa đảo có thuật lưu lại nguyên lực trên phàm phẩm Nhưng nguyên lực mà phương pháp này có thể lưu lại cực kỳ hữu hạn Nguyên lực linh khí không thể ngưng tụ lại sau khi thoát ly khống chế Tiểu tử này đúng là thần bí cổ quái Thương ẩm bật cười hứng chí Lần này e rằng tộc trưởng bạch thủy gia khó mà không mắc câu Chẳng phải tiểu tử này coi như khí số bạch thủy gia đất tận xem ra sau này ngọa lăng thành do diệp gia độc bá, giám đình sư bật cười thả nhiên. Diệp gia và bạch thủy gia trong mắt thương gia không khác gì sâu kiến, ai diệt ai họ không quá quan tâm. thanh huyền cấp kim hệ linh kiếm đó cứ lấy sanh nghĩa diệp gia trả giá cao nhất bắn cho họ. diệp gia tuy không đáng cho chúng ta tốn công như thế nhưng diệp phong tiềm lực vô hạn có thể trọng điểm theo sát. Thương ẩm xua tay lui ra sau Vâng Trong mắt thương gia chỉ dựa vào bằng tiềm lực kinh tài tuyệt diễm Chưa thể khiến họ trọng thị, Nên thương ẩm chỉ nhân thể giúp Diệp ra Đằng nào Diệp không mua được huyền cấp linh khí đó Thì cũng sẽ bán giá thấp cho người khác Đấu giá trường không bao giờ thì Còn Diệp Phong mới chỉ được chú ý mà thôi Chỉ khi gã trở thành cường giả Khiến người ta ngưỡng vọng thương gia mới thật sự trọng thị kiểu đầu tư không vốn này thương gia hiển nhiên không phải mới làm lần đầu. Hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg chương bảy mươi bảy ngày tàn của bạc thủy sa bầu không khí đấu giá nóng lên có hai vật phẩm đang bước vào giai đoạn tranh giành ốc liệt. Một chiếc vòng tay một hệ không có đặc điểm gì, vật nhìn càng bình thường càng có thể là bảo bối. Vòng tay này nếu bày bán bên ngoài tối đa được xăm chục kim tệ thậm chí không cần dùng tinh tệ cũng mua được. Tiếp đó là huyền cấp linh kiếm mà thương ẩn nói đến, tuy không hiển lộ gì nhưng thân kiếm đúc từ linh khoáng tất không thoát khỏi cặp mắt những người tinh tường. Ít nhất đó cũng là linh khí. Chiếc vòng một hệ được đẩy giá đến 70 tinh tệ, tuy không cao nhưng so với các vật khác, nó được tăng giá thêm từng tinh tệ một mới đến được mức này. Chính vì có lợi như thế nên không ai muốn mạo hiểm. Còn huyền cấp linh kiếm bị đẩy lên 270 tinh tệ. Rất có thể đó là vũ khí huyền cấp linh khí tất nhiên đáng để đánh cược. Bạch Thủy Nham coi tỏng cây đại phủ định giá ở mức 210 tinh tế không nằm ngoài ý liệu của lão Các vị, 5 phút sau là lượt ra giá sau cùng Còn cách thời điểm kết thúc 5 phút, Mỹ nữ chủ trì mỉm cười nhắc Đề phòng khách mua cố tình ếp giá xuống rồi đến giây cuối cùng mới báo ra trường đấu giá quy định Khi thời gian kết thúc tất cả đều được ra giá một lần nữa Nếu giá không đủ cao rất có thể sẽ bị người khác mua mất. Quy tắc này được ứng dụng, lợi nhuận đổ mại cơ hồ tăng gấp đôi, nên có thể tưởng tương được giá trị lần ra giá sau cùng này kịch liệt thế nào. Bạch Thủy Nham ấm chun báo giá, nâng giá cây phủ lên 300 tinh tệ. Giá này chắc không ai qua được nữa. Lão khá tin tưởng trừ mình ra không ai cảm nhận được rõ hơn hỏa nguyên linh khí nó phát ra. Đổ mại tiến hành theo phương thức ra giá ngầm, chúng nhân chỉ biết giá cao nhất chứ không biết ai ra giá. Trong không khí kịch liệt này, ra giá ngầm lại càng khiến người ta hồ nghi, nê hoặc, xung động, rồi đưa ra giá cao hơn. Nào, hiện tại bắt đầu tiến hành đợt tranh giá sau cùng. Mong các vị cẩn thận ra giá. Mỗi người chỉ có một cơ hội thôi, nếu chọn chúng vật vào, ngàn lần xin hãy giữ cho chắc. Giọng nói kiều mì pha chút quyến rũ, mỹ nữ chủ chỉ mỉm cười đi về vật phẩm đầu tiên. Bầu không khí khẩn trương hẳn, tay bạc thủy nham đầy mồ hôi, lần đổ mại này liên quan đến vận mệnh bạc thủy gia ba trăm tinh tế chưa ảnh hưởng đến tình hình tiền bạc của gia tộc, hơn nữa nắm đến 6 7 phần nên lão sẽ đánh cược. Tranh giá một vật được tiến hành luôn lưu quy tắc tương tự đấu giá. Chỉ là mỗi người chỉ có một cơ hội ra giá mà thôi. Vật đấu giá thứ 6 là cây phủ được Bạch Thủy Nham coi trọng. Giá tạm thời cây phủ này là 300 tinh tệ còn ai muốn tăng thêm không? Đại phủ phát ra hỏa nguyên lực là thật. Tuy chúng nhân không cảm nhận rõ như Bạch Thủy Nham song nó đúng là ứng viên cho huyền cấp linh khí. Có điều 300 tinh tệ là cái giá khá cao, nếu đoán sai thì tổn thất không nhỏ. Không ít người lắc đầu đành rút lui Bạch Thủy Nham mừng thầm Nhưng không để lộ Sợ bị Diệp Thừa Thiên nhận ra a có người tăng giá 800 tinh tệ Báo ra giá này Ngay cả người phụ trách cũng giật mình Đổ mại đổ mại Tối kích thích là lấy bé tàu lớn 800 tinh tệ So với giá thực tế của huyền cấp Linh khí cũng không còn kém đủ quá Lẽ nào người đó nắm chắc Ánh mắt tất cả đổ rồn vào bạch Thủy Nham và Diệp Thừa Thiên chỉ có lưỡng đại gia mới đủ tài lực hùng hậu đến mức ra cái giá đó. Bạch Thủy Nham lạnh băng liếc nhìn Diệp Thừa Thiên, lòng đầy lửa giận, thật ra y muốn gì. Nhìn vẻ mặt y như không tựa hồ 800 tinh tế không phải của gia tộc cả ngọa lăng thành trừ Diệp gia ra, ra thì thế lực đủ khả năng chi trả số tiền đó chỉ là gia tộc lão. Diệp Phong lặng lẽ ngồi trên ví cười lạnh Hiện tại mồi đã thả còn xem bà quỷ nham có cắn tôi không Đại phủ là vật phẩm đổ mại gã sao cho trường đấu giá Hỏa linh nguyên lực trên nó là do gã căn cứ vào bí pháp của dung binh lừa đảo chế tạo ra Điểm quan trọng của bí pháp này là một loại dược thủy đặc thù Có thể tạm thời ngưng tụ ngũ hành năng lượng cho đến khi dược thủy tiêu hao hết Ngũ hành năng lượng cực kỳ khó khống chế nên các sung binh chỉ còn cách lợi dụng một tia ngũ hành nguyên lực trong yêu hạt tiết ra thành thử linh khí phát ra cực kỳ hữu hạn. Bí pháp này vào tay Diệp Phong lại phát xương quang đại nhờ lượng nguyên lực trong nguyên trạc Gã dễ dàng tạp ta một tay Phủ không khác gì huyền cấp linh khí Nếu Bạch Thủy Nham không cắn câu Đại Phủ sẽ được bán cho Diệp gia phí độ mại tuy cao Nhưng một phần mười thì gã gánh được. Nhưng nếu Bạch Thủy nham cắn câu, từ nay Bạch Thủy ra vạn kiếp bất phục, tổn thất quá 800 kinh tế đủ khiến Bạch Thủy ra hãm nhập nguy cơ kinh tế nghiêm trọng. Dù tự toán diệt ra không đồng thủ, Bạch Thủy ra cũng không chống chọi được mấy năm là triệt để ra xúc thành thế lực nhỏ không đáng gì trong thành. Nên Diệp Thừa Thiên hết sức thản nhiên theo cách nhìn của bạch Thủy Nham lại là cao thân mạc chắc. Ý định làm gì? 800 tinh tệ. Trừ phi Điên bằng không sao lại đưa ra cái giá quá mức như thế. Cộng thêm gần 400 tinh tệ đã chi dùng thì số tiền này gần như là toàn bộ ngân khấu của Diệp gia. Một khi phán đoán sai lầm, mọi ưu thế trước đây của Diệp Gia sẽ tan tành, thậm chí cơ hội trở mình cũng không có. Võ lực không hẳn là tiêu chuẩn duy nhất quyết định mạnh yếu. Y cố tình nâng giá. Không thể nào. nâng giá cũng phải trong phạm vi đối phương chịu được, còn lão hiển nhiên không chấp nhận được cái giá đó. Bạch Thủy Nham đến 6,7 phần 5 chắc cây phủ là huyền cấp linh khí. Nhưng tới 800 tinh tệ thì quá máu hiểm Lão lập tức xác định cây phù là huyền cấp linh khí Lão dựa vào đâu? Diệp thừa thiên không biết giám định Lại là kim nguyên lực tu luyện giả không thể hiểu rõ phẩm cấp thật sự như lão Xin hỏi còn ai tiếp tục ra giá không? Nếu không, vật phẩm này sẽ được xác định chủ mua Người chủ chỉ lên tiếng xác nhận cực kỳ hợp lúc tâm lý bạch thủy nham rối tư tư vò. Không xuất thủ là sẽ chậm. Trước mặt lão có hai lựa chọn. Một tin là Diệp Thừa Thiên phát điên bằng không đã không liều như thế. Thứ hai kỳ nhị, Diệp Thừa Thiên nhất định có biện pháp đặc thù nào đó xác định cây phủ là huyền cấp linh khí. Không có lựa chọn thứ ba. Bạch Thủy Nham nằm mơ cũng không ngờ đó chỉ là cái bẫy nhằm vào Bạch Thủy ra. Lão đương nhiên không tin Diệp Thừa Thiên phát điên nên nhanh chóng đưa ra quyết định. 810 tinh tệ. Bạch Thủy Nham sau cùng cũng ra giá. Ha <cười> ha đa tạ Bạch Thủy tộc trưởng khảng khái mở túi. Giọng Diệp Phong đột ngột vang lên từ từ cởi nón che xuống cười lạnh với Bạch Thủy Nham. Diệp Phong nhìn rõ mặt gã Lòng bạch thủy nham đau nhói, tiếp đó sắc mặt lão biến hành trắng nhợt, ý gã là gì đã quá rõ. Bạch thủy nham tinh minh cỡ nào? Diệp Phong vừa buông lời, lão lập tức hiểu rằng mình mắc hớm. Trăm tính ngàn tính nhưng không ngờ rằng cây phủ này là do gã cung cấp. Chưa tính đến chuyện hỏa nguyên linh lực trên cây phủ thì giờ lão hiểu ngay lúc diệt thừa thiên ra giá mà vẫn chấn tĩnh như vậy. Hiển nhiên là con mồi rủ lão mắc câu. Tiểu xúc sinh, lão tử diệt ngươi. Bạch Thủy Nham bạo phát hỏa nguyên lực định hạ sát thủ. Diệp Phong thản nhiên khoanh tay, không tránh né, tựa hồ không coi đòn tấn công của Bạch Thủy Nham ra gì. Lớn mật. Phía sau hội trường vang lên tiếng quát. Quanh Bạch Thủy Nham chợt xuất hiện áp lực thân thể lão như bị dây gân chói chặt, không mảy may động đậy được, hỏa nguyên lực tràn ra ngoài nhanh chóng bị bức lại, gương mặt đầy hung quang biến thành đỏ lửng. Quả không sợ chết, dám đồng võ trong trường đấu giá của thương gia. Giọng thương ầm từ hậu đài lạnh lùng cắt lên, lửa trận bừng bừng của Bạch Thủy Nham tắt ngóm, y phục lập tức đấm mồ hôi lạnh. Tổng quản đại nhân Xin thứ lỗi. Bị nhân thất thái. Lão cười chua chát, tuy rất muốn giết cho nhưng hiển nhiên chỗ này không hợp. Hừ, còn dám khinh cử vọng động, đừng tách lão phu diệt Bạch Thủy ra. Sát ý lẫm liệt khiến chúng nhân dùng mình thương gia muốn diệt Bạch Thủy ra chỉ đơn giản là động đầu ngón tay. Áp lực lập tức tiêu tan, Bạch Thủy nham vô lực ngồi phịch xuống thế. Nệ tình ngươi là khách quen của trường đấu giá, việc ban nãy bản trường không tính toán. Ngữ khí thương ầm chuyển thành hòa hoãn, chứa cả một chút đùa cợt. Cây cây phủ này là tiểu tử đó sở trò. Bạch thủy nham giận cảnh hông nhưng ngữ khí vẫn cung kính. Trường đấu giá chỉ kiếm sinh ý, ăn oán giữa các ngươi không liên can đến lão phu. Cây phủ này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn đổ mại Còn người bán có dùng ý gì thì bọn lão phu không quan tâm Thương ẩm rõ ràng nhưng về gã Việc seo hảo cảm không mất vốn này Gã nghe hiểu rõ ràng Vốn chỉ định dùng cây phủ này đổi lấy chút tiền còm Không ngờ bạc thủy tộc trưởng rộng rãi như vậy Diệp phong lạnh giọng chào phúng Khẽ vuốt mũi thở dài Người ta ngốc Cũng đành chịu Phột Bạch thủy nham phun máu, áp lực nguyên lực ban nãy của thương ẩm đã khiến thể nội lão thổ thương, giờ lại cấp nổ công tâm đầu óc tối sầm, ngất xỉu luôn. Diệp Phong và Diệp Thừa Thiên cười vang đại cuộc đã đỉnh, hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo tự gấu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org Chương 78 Chương 78 ra đi. Phong nhi, vì sao con biết bạch thủy nham nhất định mắc câu Diệp thừa thiên thập phần chấn kinh kế hoạch của Diệp Phong nói ra không đáng một xu. bạch thủy nham xưa nay không phải người sung đồng lỗ mãng Vì sao hôm nay lại trả tới 810 tinh tệ cho một vật phẩm đổ mại Kỳ thật con cũng chỉ chắc được 7-8 phần Diệp Phong mỉm cười, xòm Bè. tay đáp bất quá chỉ cần gần trăm tinh tệ là rất có thể khiến bạch thủy gia khuyên gia bại sản. Mối buôn bán này con chấp nhận làm. Chỉ cần gần trăm tinh tệ, gia mặt diệt thừa thiên giật giật cổ họng nuốt nước bọt ử một cái. Lợi nhuận một năm của gia tộc cũng chỉ mấy trăm tinh tệ là cùng, nhưng nghĩ đến việc trong tay gã có vô vàn nguyên đơn, ông ta hiểu ngay. Bạch Thủy Nham vốn tinh minh, cẩn thận, nếu chỉ một cây phủ giống huyền cấp linh ký thì không dễ khiến lão mắc lừa. Nhưng trước đó Bạch Thủy ra liên tiếp bị đả kích, diệt ra lại đến với uy thế em ớt, Bạch Thủy Nham nóng lòng thay đổi hiện trạng tâm lý tất nhiên có sơ hở. Tính lão lại đa nghi, sau cùng tộc trưởng nâng giá lên 800 tinh tệ, nhất định lão sẽ suy đoán dùng ý. Vì lý do đó mà con nhờ tộc trưởng trước đó hai phen tiêu hao tinh tệ, không có chấn thiên trùy thì con cũng sẽ chọn một vật thích hợp khác để tộc trưởng mua tạo ra cuộc diện. 800 tinh tệ là toàn bộ vốn liếng hiện có của Diệp gia. Diệp Phong cười tinh xanh hơi ngừng lời. Diệp Thừa Thiên tỏ vẻ tỉnh ngộ, trả trách Diệp Phong tặng Diệp gia bát phẩm nguyên đơn nhưng muốn ông ta mua từ hội đấu giá. Hóa ra là để mê hoạt bạch thủy nhăm Ông ta nhìn gã với vẻ bội phục Tiểu tử này cả thực lực và tâm kế đều cao như thế Thật không biết gã tu luyện kiểu gì Tình thế của Diệp sa rất ổn Tộc trưởng đại nhân không tất yếu Phải cố theo đuổi huyền tấp linh khí Bạch thủy nhăm tất sẽ không nghĩ thông Diệp phong cười lạnh Đa nghi, nóng lòng muốn thu được thành tựu Cổng thêm hỏa nguyên linh lực trên cây phủ mê hoạt Bạch Thủy Nham gần như không thể không mắc câu. Diệp Thừa Thiên gật đầu khâm phục kế sách của gã cực kỳ đơn giản nhưng lợi dụng hoàn mỹ tình thế của Diệp Gia và Bạch Thủy Gia hơn nữa nắm chắc cả tâm lý Bạch Thủy Nham, hữu tâm đấu với vô tâm, Bạch Thủy Nham thua không oan tí nào. Bị đả kích về kinh tế mạnh như thế, Bạch Thủy Gia không còn gì để đấu với Diệp Gia nữa. Nếu không vì võ lực trong tộc tích lũy qua nhiều năm còn sức uy nhiếp nhất định e rằng không cần Diệp Gia xuất thủ, Bạch Thủy Gia cũng sẽ bị các tiểu thế lực thôn tính. Diệp Gia được nguyên đơn của Diệp phong trợ lực, không đầy một năm tổng thể thế lực sẽ tăng lên, lúc đó Bạch Thủy Gia càng không còn gì để kháng cự. Diệp Gia sẽ là thế lực nắm quyền thực tế ở ngỏa lăng thành. Diệp Thừa Thiên hy vọng gã về thành, Hiện tại bạch Thủy Nham không còn uy hiếp được gã nữa. Gia tộc cũng chuẩn bị sẵn một chức vị rất quyến rũ, dù là địa vị hay quyền lực đều không thua trưởng lão. Nhưng gã vẫn cử tuyệt, chuẩn bị tiếp tục luyện đến đẳng cấp võ sĩ tại ninh tĩnh sâm lâm rồi sẽ ra ngoài. Diệp Thừa Thiên tuy không đành lòng nhưng hiểu rõ, võ đài của gã không thể hạn chế trong ngòa lăng thành nhỏ xíu này. Với tiềm lực ấy, chỉ có võ nguyên đại lục minh mông cường giả như sừng mới khiến gã tùy tâm sở dục thể hiện mình. Chí ít, gã cũng là tộc nhân tự Diệp xa bước xa. Nghĩ vậy, ông ta liền hiểu thông. Thật đáng chờ mong, lần tới gặp lại tiểu tử, gã sẽ trưởng thành đến mức nào. Diệp Phong tiểu huynh đệ, tinh tế mà tiểu huynh đệ bán vật phẩm ở bản trường đã tính toán xong. Thương ẩm cười cười lấy ra một tấm tạp phiến màu vàng tế từng đạo ánh sáng bảy màu lấp lánh trên bề mặt quý trọng phi thường. Phiến từ kim tạp này không chỉ là chữ tinh tập thông dụng ở võ nguyên đại lục, đồng thời là quý tân tạp của thương gia độc hữu. Phiến tạp này không chỉ cho phép thấu chi 500 tinh tệ tại bất kỳ cửa tiệm nào thương gia mà còn có thể nhờ phân hiệu của thương gia tại đó trợ lực phần nào. Thế lực có tư cách phát hành chữ tinh tạp ở võ nguyên đại lục không nhiều trong đó thương gia Có được quý tân chữ tinh tạp của họ không dễ Đặc biệt khi Diệp Phong mới là một ưu niên cấp võ sĩ Thừa mông hậu ái, vậy xin đa tạ thương tổng quản Úi mình lễ phép, gã hiểu lắm về tính quý báu của tấm tạp phiến này Bất quá hiểu rõ ý muốn lấy lòng của thương gia Nhưng sư phụ từng bảo gã lúc ở trong nguyên thần quyết rằng rất có thể mọi cường giả và thế lực mạnh nhất đại lục đều là địch nhân của gã. Thương gia độc bá Vân Châu là một trong những thế lực siêu cường danh chấn đại lục, gã không dám chắc họ không phải địch nhân của sư phụ, hiểu rõ thân phận gã rồi, liệu họ còn quan tâm thế này nữa không? Nên nếu không tất yếu gã không muốn liên can quá nhiều xen thương gia. Sau này hy vọng tiểu hương để còn qua lại nhiều với thương gia. Thương ẩn khẽ gật đầu mỉm cười. Nhìn theo gã, giám định sư đứng sau thương ẩn hỏi với ngữ khí nghi vấn. Tổng quản đại nhân, Diệp Phong tuy có tiềm lực nhưng tựa hồ không đủ tư cách quý tân tạp. Thực lực của y hiện giờ không đáng một xu, nhưng nếu ngươi nghĩ kỹ xem, chỉ hai năm từ một phế vật biến thành võ giả thực lực sánh ngang võ sĩ. Thiếu niên như thế sau này sẽ là cường giả danh chấn nhất phương. Thương ẩm mỉm cười, kỳ thật ta thích tâm kế của y hơn là thực lực. Có thể nắm chắc tính cách tâm lý của đối phương kết hợp với tình cảnh và tình thế để thi triển thành công một kế sấn sủ đơn giản cực độ thiếu niên như thế. Không nhiều hơn nữa khí hải của y thần bí phục nguyên đơn dược dịp dung mới tinh thực lực tăng cao cùng võ kỹ cấp cao tất cả nói lên rằng sau lưng y có một vị sư phụ siêu việt. Đủ khả năng khiến một thiếu niên bị phế nhanh chóng đi đến bước này Theo ta biết cả võ nguyên đại lục có không đầy mấy vị Thương ẩm cười hăng hắc Bối cảnh của chưa chắc kém hơn thương gia So với việc vẽ gấm thêm hoa sau này Chi bằng khi y còn cần trợ giúp thì làm trước Như thế thì cả y và thế lực sau lưng y đều có hảo cảm với chúng ta Tổng quản đại nhân anh Minh Giám định sư được điểm bát Lập tức hiểu rõ, không khỏi lên tiếng bội phục Diệp Phong rời trường đấu giá, ném chứ tinh tạp chứa 700 tinh tệ vào Hiện thời gã còn 100 tinh tệ bán cửa phẩm nguyên đơn Dù có nhu cầu gì thì thế cũng đủ rồi Cầm chấn thiên trùy vừa mua được, cảm giác thoải mái lan khắp thân thể gã ngầm vận hổ nguyên lực quả nhiên phát sát tốc độ năng lượng vận chuyển cao hơn 2 thành, lúc thi triển võ ký thì tốc độ xuất chiêu tất cao hơn 1 thành. Không nên coi thường 1 thành này theo thực lực của gã hiện giờ, nếu không sử dụng tất phẩm võ ký cùng lắm chỉ ngang với võ sĩ nhất, nhị dai, còn đấu với võ sĩ trung dai và cao dai thì chắc chắc phải thi triển. Một thành tốc độ này có nghĩa là bản lĩnh của gã thêm 1 thành. Hiện tại cả thân thể và khí hải của gã đều là nhất sai võ sĩ. Toàn lực thi triển bát điệp chấn é e rằng ngũ sai võ sĩ cũng thua thiệt. Trong trường ho vũ khí của đối phương cũng kém hơn thì gã nắm chắc thắng cả lục sai võ sĩ. ba năm nữa, gã sẽ đạt đến trình độ nào? Lặng lẽ đứng trên đường, gã nhìn ngắm thành thị đã sống hơn 10 năm, nhìn mỗi người qua đường thở dài có phần mất mát. Đoạn nắm chặt quyền đầu lẩm bẩm đầy hào khí. Ta sẽ khiến mỗi người ở võ nguyên đại lục nhớ đến cái tên Diệp Phong. Ngọa Lăng Thành cũng sẽ nhờ ta mà danh Dương Thiên Hạ. Nói đoạn gã hít sâu một hơi, rú bỏ buồn bã thản nhiên bước ra khỏi thành. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi chuyện chấm o sờ g Chương 79 Yêu hạch Đặt châm lên lớp đất mềm ẩm ướt Thân ảnh diệp phong xuất hiện trong ninh tính râm lâm Trên đầu cành lá sầm dịp Chỉ lấm tấm có ánh nắng điểm suyết xuống đất Trong sừng thoáng hiện khí tức nguy hiểm bầu không khí ở đây nặng nề hơn phía ngoài Yêu thú thu nhiều Hô Tuy đẳng cấp chân thật chỉ là võ sĩ nhất sai Nhưng nếu vận dụng thân thể và võ ký, thực lực không kém hơn ngũ sai võ sĩ. Nhưng ở đây vẫn thấy bất an. Gã thở hắt ra, nét mặt ngưng trọng hơn. Vì thần thức siêu phàm, gã có cảm chi gần như biến thái với nguy hiểm. Hoàn cảnh chung quanh bức bối như vậy chỉ nói lên một điều, nơi này có vật gì đó uy hiếp được sinh mệnh gã. Bất quá càng nguy hiểm càng có cơ hội rèn luyện. Không phải thế sao? Mắt ánh lên tia tự tin ngạo nghễ, gã không hề do dự tiếp tục tiến bước. Gã có thể ung dung ớn phó nhị sai yêu thú tầm thường, nhưng nhị sai yêu thú cũng có khác biệt. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng chí chí mỏng manh, gã hơi ngoẹo đầu, một sinh vật mũi dài nhọn, hình dáng như chuột, toàn thân phủ lông xám đang trợn đôi mắt tụng thị nhìn gã hình nó không lớn chỉ bằng cẳng tay gã, nhì sai kim hệ yêu thú, toàn địa thử, tập tính. Thích ăn não tùy giá thú là yêu thú thuộc nhóm tốc độ cực kỳ hung tàn. Mũi nó sắc bén như thép có thể dễ dàng xuyên qua xương đầu giá thú hoặc đào đất để chui xuống. Thực lực của nó khoảng võ sĩ lục dai là đối tượng rèn luyện rất tốt, gã thầm nghĩ. Nhưng toàn địa thử hiện nhiên không nghĩ vậy, nó không lạ gì hình dáng con người, trước đây đa phần họ kết thành đoàn thành đội đi vào, nó không dám chạm đến, còn độ của nó cực nhanh, dung binh cũng không bắt được. Hôm nay gẻ này dám đơn độc xông vào lãnh địa coi như nó chuẩn bị được một bữa ngon. Không chung lóe lên tàn ảnh sám cho toàn địa thử cực kỳ nhanh chóng phát động tôn ít cây mũi dài lóe kim mang như mũi tên rời dây cung xẹp vào ít hầu gã tựa ánh trước. Đến hay lắm! Gã quát khẽ, tay nhanh chóng si a ra thổ nguyên lực hồn hậu nhanh chóng tụ trong lòng tay, vỗ lên kim quang. Phực! Âm thanh sắc nhọn như dây đàn kéo căng rung lên lam khắp núi rừng. Cái mũi nhọn của toàn địa thử cong vòng như nhịp cầu, mang theo kim nguyên lực sắc bén bị tầng tầng thổ chấn của Diệp Phong giữ lại. Toàn địa thử được coi là có thực lực gần ngang lục dai võ sĩ, phần lớn nhờ vào tốc độ. Lực thương tổn của nó không cao lắm. Gã quát vang thổ nguyên lực đặc hữu phun trào vào thân thể toàn địa thử. Nó hiển nhiên không ngờ lực công kích của gã mạnh như vậy Kim nguyên lực tổ trên mũi bị chấn tan Tay gã lướt qua cái mũi nhọn Võ mạnh vào bụng nó Vì Thân thể nhỏ bé của toàn địa thử đập mạnh xuống đất Rồi lại bị chấn kích kịch liệt hất lên không Đập vào một cây cổ thụ Miệng trào máu Bụng phập phồng thở hồng hộc Xem ra nó thụ thương không nhẹ Không hổ là nhị dai yêu thú Thân thể quả nhiên dẻo dai Toàn địa thử không hề bị tổn hại nửa sợi lồng buộc Diệp Phong phải thầm khen, không nổi danh nhờ lực phòng ngự mà kháng cự được lục địa chấn. Thân thể gã phát ra khí tức tương đương sơ giai võ sư thành ra toàn địa thử hơi kinh tị, lập tức được nếm khổ đầu. Trí tuệ của nhị dai ma thú ngang với trẻ con 10 tuổi nhớ thù sai nhất. Lánh một trưởng của gã rồi liền giết lên chí chí thân thể hóa thành một dài kim quang lao vun vút quanh gã. Nó muốn dựa vào tốc độ, xuất kỳ bất ý công kích diệt phong, vù. Toàn địa thử lần này chọn vị trí phía trái sau lưng gã. Điệp chấn phòng ngự. Gã tự tin vận thổ nguyên điệp chấn lên lưng nginh đón toàn địa thử. Lưng gã xuất hiện dấu máu nhưng yêu thú cũng không thể xuyên thấu hậu tâm gã. Nếm thử bát điệp chấn của ta Từ sau trận chiến với bạch thủy lệ Thực lực của gã tiến lên hai cấp Thổ nguyên khí hải càng hồn hậu Thổ nguyên lực tăng trưởng hơn hẳn Gã đã quen với việc thi triển tám tầng điệp chấn Toàn địa thử bị điệp chấn phòng ngự phản kích hơi xứng lại Không tránh kịp đòn công kích của Diệp Phong Nó vốn không thiện nghệ phòng ngự Bị ngọn quyền đấm nát ấp Ô hô ai tai Bát điệp chấn uy lực quả nhiên sắc bén Toàn địa thử không sợ lục điệp chấn thì dễ dàng bị bát điệp chấn lấy mạng. Diệp Phong mãn ý mỉm cười thò tay ra vận quy nguyên quyết từ từ hấp thu nguyên lực của nó. Vì sao ngũ hành nguyên lực của yêu thú không nhiều như tưởng tượng nhỉ? Mở nguyên linh nhãn, gã chỉ thất một dòng xanh mờ và một tia kim sắc năng lượng tràn ra. Dù gã xếp không ít yêu thí nhưng mỗi lần thu được ngũ hành nguyên lực không nhiều hơn giá thú bao nhiêu Đang lấy làm lạ, giọng sư phụ đột nhiên vang lên trong ớt Đại bộ phận ngũ hành nguyên lực của yêu thú nằm trong yêu hạch Chỉ cần con lấy yêu hạch đặt vào nguyên trạng mà hút hết được ngũ hành nguyên lực của nó Có việc đó hả? Gã gật đầu tỉnh ngộ Móc truy thủ ra mổ thi thể toàn địa thử Một tinh thể vàng sấm xuất hiện trước mắt gã Hoan hỉ ném tinh thể vào nguyên trạc Thông qua thần thức gã phát hiện yêu hạch vượt vào nguyên trạc Liền hóa thành dung dịch tan vào nguyên lực không gian Luồng kim nguyên lực này đủ để luyện trí một viên cổ phẩm nguyên đơn Quả nhiên là nhị dai yêu thú Trời ơi, hỏng rồi, hỏng rồi Diệp Phong đấm ngực kêu lên trước đó gã thấy phiền nên giết yêu thú mà không lấy yêu hạch ngũ hành nguyên lực tổn thất không hề nhỏ. Bực mình hồi lâu, gã đành cho qua, dù gì gã cũng buôn bán không vốn, không cần để tâm quá. Yêu hạch của yêu thú là khí hải của nhân loại, chứa ngũ hành nguyên lực của chúng yêu thú có bản năng hấp thu nguyên nguyên lực nên theo điểm này có cùng công hiệu với phương thức tu luyện nguyên thần quyết. Giọng nói đầy thu hút của sư phụ vang lên trong ớt Giải thích cho gã Như công kích của toàn địa thử vừa rồi Sức mạnh nhục thể và công kích của kim nguyên lực hợp lại như thiên ý vô phùng Nên khiến uy lực của nó tăng lên có điểm tương tự với phương thức chiến đấu của ta Diệp phong gật đầu như gã lúc mới tấn nhập võ đồ Đã có thể dựa vào phối hợp giữa thân thể và khí hải phát Huy công kích không kém hơn ngũ sai võ đồ Lúc vi sư hoàn thiện phương thức tu luyện nguyên thần quyết, đích sắc có tham khảo phương của yêu thú. Khí hải đặc thù trong thể nội con có nhiều điểm tương tự yêu hạch. Sư phụ cười ha hà. a như vậy là ngũ hành nguyên lực trong yêu hạch là thông qua nguyên nguyên lực trong thân thể yêu thú chuyển hóa thành. Con đúng là thiên tư thông tuệ, nói là hiểu luôn. Trong ấp vang lên tiếng khen ngợi, sư phụ nói tiếp. Ta không phải người võ nguyên đại lục nên thể nội không có tiên thiên ngũ hành khí hải nếu không phát hiện bí mật của yêu hạch e rằng nguyên thần quyết đã không được sáng tạo ra. Vậy hiện tại phương thức tu luyện của con tương đồng với yêu thú. Gã ngạc nhiên. Phi giá Cách tu luyện nguyên thần quyết là chuyển hóa thiên địa năng lượng thuần chính nhất thành nguyên nguyên lực chứ không chỉ nuốt trưởng rồi cướp đoạt như yêu thú. Trừ cấu tạo khí hải có tham khảo yêu hạch của yêu thú ra thì phương thức tu luyện nguyên ẩn quyết không liên can gì đến yêu thú. Sư phụ ngừng một chút rồi tiếp lời. Tu luyện nguyên nguyên lực ở võ nguyên đại lục là điều tấm kỵ. Nên sau này khi con hành tẩu đại lục, ngàn vạn lần không cho ai biết rằng mình tu luyện nguyên lực nằm ngoài ngoài ngũ hành nguyên lực. Nhớ lấy, nhớ lấy. Con hiểu rồi. Gã gật đầu rồi nhíu mày Chẳng phải muốn con cố gắng không sử dụng sức mạnh thân thể Nếu chỉ sử dụng khí hải để chiến đấu Gã không có ưu thế gì nhiều so với võ giả thông thường Chưa hẳn Chỉ cần con không nói ra Không ai phát giác được con tu luyện nguyên nguyên lực Còn sức mạnh thân thể Có liên can gì đến nguyên nguyên lực Diệp Phong hân hoan thở phào Tuy chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng tựa hồ chỉ cần không đề cập đến công pháp tu luyện là sẽ không gặp phiền phức. Tức là gã chỉ cần ngụy trang thành một khí hải tu luyện giả là song thân thể cường tráng hơn người khác không phải là vấn đề. Được rồi, nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của con. Có những việc sau này con sẽ tự hiểu. Cố gắng lên. Nói đoạn thần niệm của sư phụ lại biến mất trong ốc gã. Gã nhún vai gạt bỏ hết tạp niệm. Sư phụ nói không sai, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là...